Nói lên kia mấy cái quan binh thật sự là bại hoại trung bại hoại, thế nhưng làm việc thiên tư trái pháp luật, sai xử bọn họ người khẳng định chính là này phía sau thủ phạm. Phượng Hy trạch không biết thiều âm đối hắn ý tưởng, nếu không nhất định sẽ phi thường hột máu, bị trở thành theo dõi cuồng. Hắn chấp hành nhiệm vụ này dễ dàng sao? Nào có tiểu thư khuê các cả ngày chạy trốn không bóng dáng, làm hắn mệt đến quá sức. Nguyên bản cho rằng rất đơn giản bảo hộ nhiệm vụ. Thoạt nhìn càng ngày càng phức tạp Bởi vì xem đêm thanh cử đối thiểu âm định ý như thế chi trọng Lấy cái kia bụng già hẹp hỏi nữ nhân tác phong Nói vậy sẽ không như thế bỏ qua Đêm thanh cử từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ra bắt đầu Liền đối ra theo đuổi không bỏ Phù dung yến phía trên thiểu âm trở thành toàn trường tiêu điểm Tự nhiên sẽ khiến cho đêm thanh cử mãnh liệt định ý Việc này bản quan tất nhiên sẽ truy tra rốt cuộc Sẽ còn cửu tiểu thư một cái công đạo Hình Bộ thượng thư thượng quan ví nghe được tay nàng hạ thế nhưng làm ra loại chuyện này, ngọc nhan lộ ra một mặt sắc lạnh. Xem ra vẫn là có chút người cảm thấy nàng cái này nữ thượng thư không có cái gì uy hiếp lực, cho nên mới sẽ ở sau lưng làm một ít động tác. Vậy phiền toái đại nhân, thiểu âm xem nàng kia kiên định ánh mắt, tràn ngập chính khí, nghĩ đến không phải nàng sai sử cấp dưới. Nếu không những cái đó quan binh đại nhưng đem nàng mang về, rồi mới lại động thủ, hạ tất riêng đi ngoài thành. Hiện tại còn thỉnh cửu tiểu thư cấp cái phương thuốc, giải cứu những cái đó nguy ở sớm tối người bệnh. Áo tím hậu tử thiên mạch mở miệng nói, thiều phủ vốn là cổ y thế gia, thiểu âm là thiểu phủ tiểu thư, tinh thông y thuật không tính cái gì hiếm là sự tình. Cứu người có thể, bất quá ta cũng không phải là khai thiện đường, yêu cầu cứu trị người, liền đưa đến thiểu phủ đi. Đương nhiên, trần kim cao giả trước chị, thiểu âm nhưng không có tính toán đem. Phương thuốc bạch bạch giao ra đi, nàng cũng không phải là tới nơi này phổ độ chúng sinh đương cái gì Nam Hải quan thế âm Bồ Tát, nàng chỉ là một cái muốn ăn cơm muốn sinh hoạt phàm nhân, cho nên có tiền không kiếm, kia không phải ngốc từ sao. Ta hiện tại có thể đi trở về đi. Cửu tiểu thư có thể đi trở về, những người khác lưu lại khẩu cung, ký lục xong cũng có thể phóng thích. Tử thiên mạch gật gật đầu, Nhìn Thiều âm ánh mắt tràn ngập khen ngợi, nàng cũng không có cảm. Thấy thiểu âm cách làm có cái gì sai, y giả cũng yêu cầu tiền mới có thể mua thuốc cứu người, tổng không thể kêu nàng bạch bạch xuất lực, lại không thu hoạch được gì. Vị đại nhân này, ta còn có một cái thỉnh cầu. Thiểu âm nhìn về phía tử thiên mạch, xem người này làm việc lưu loát, cũng cảm thấy rất thuận mắt, không giống như là có chút quan viên làm việc dây dưa dây cả. Không biết muốn lăn lộn bao lâu mới có thể trở về Cứ nói đừng ngại Tử thiên mạch cho rằng nàng là Muốn để một ít cứu trị người bệnh sở cần đồ vật Cho nên thực khách khí nói Phiền toái cho ta dọn cái cây thang Ta muốn đi xuống Thiểu âm nhìn nhìn như thế cao nóc nhà Nàng không có vượt nóc băng tưởng cao thâm võ công Tự nhiên đến mượn cái cây thang đi xuống Phước Phượng Hy chạch nghe được nàng lời nói Đương trường liền phun cười Mạch tử hoàng khóe miệng cũng rõ ràng run dẩy vài cái, bị lôi đến ngoại tiêu lý nộ, hảo không mất hồn. Người tới, đi dọn một cái. Trường thang lại đây. Tử thiên mạch nghe được nàng yêu cầu này cũng nhìn không được lộ ra tươi cười. Mạc danh cảm thấy lời này lộ ra một cổ hỉ cảm. Thực mau quan binh liền đem trường thang dọn ra tới, đáp tới rồi mái hiên phía dưới. Thiểu âm liền đắp cây thang bò xuống dưới, liền ở nàng vừa mới dẫm đến cây thang thượng thời điểm. Một viên đá liền hướng tới trường thang đánh tới, nguyên bản còn ổn định vững chắc cây thang, lập tức hướng tới bên cạnh đảo đi, thiếu âm thân thể. Ở trường thang thượng chiều một bên nghiêng qua đi, như vậy độ cao nếu là ngã xuống đi, khẳng định sẽ gãy xương, nhưng là trong đám người như thế nhiều người, ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì người yếu hại nàng. Cẩn thận. Liền ở cây thang khuynh đảo thời điểm, ngồi ở trên nóc nhà nguyệt thượng nguyên thanh vươn tay, giữ nàng lại tay. Oanh, trường thang rơi xuống đất, thân thể của nàng huyền với nóc nhà phía trên, nhìn qua giường như một con nhanh nhẹn rơi xuống đoạn. Cánh điệp nhi, nhìn thấy thế nhưng có người công nhiên muốn hại chết thiểu âm, tử thiên mạch trong mắt lộ ra một mặt sắc lạnh. Thiểu âm hiện giờ là giải độc màu chốt nhân vật, nếu nàng lúc này xảy ra chuyện nói, những cái đó chúng độc người toàn bộ không cứu. Áo tím hậu dưới chân một chút, màu tím thân ảnh, anh tư táp sẵn mà bay vút hướng thiểu âm. Cùng lúc đó, Tiết Bảo Hộ Thiều Âm nhiệm vụ Phượng Hy trạch cũng vội vàng hướng tới Thiều Âm bay đi, muốn đem nàng lung lay sắp. Đổ thân thể tiếp được, nhưng là bọn họ tốc độ tuy mau, lại cập không thượng một đạo hắc ảnh. Thiều Âm vừa mới rơi xuống, Mạch Tử Hoàng cũng đã theo bản năng bay ra đi, thẳng đến một tay đem nàng từ Nguyệt Thượng uyên Thanh trong tay đoạt lấy tới, hắn mới ý thức được chính mình làm cái gì. Vì thế, Tử Thiên Mạch cùng Phượng Hy trạch đều phát cái không. Nguyệt Thượng Uyên Thanh cũng kinh ngạc nhìn chính mình trong tay giống tuyết. Không có việc gì đi. Mạch Tử Hoàng đem thiểu âm. Buông, ôm lấy nàng bả vai, hắn liền cảm giác trong lòng tựa hồ có chút thỏa mãn cảm. Buông ra tay nháy mắt, hắn cảm thấy tựa hồ thất là cái gì đồ vật. Ta thực hào, cảm ơn ngươi. Thiểu âm ngước mắt nhìn Mạch Tử Hoàng, có lẽ trả lời nói. Nhìn đến nàng có chút thù ly thái độ vĩnh viễn đều là một bộ hai người không thân bộ dáng, làm mạch tử hoàng trong lòng một trận không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không biết vì sao sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ mà cảm thấy bực bội, chỉ là không thích xem nàng cái loại này lãnh đạm thần sắc. Ta đi trước, thiểu âm nói một tiếng, không có ở chỗ này lưu luyến. Nếu không nhất định sẽ bị vô số người ghen ghét con mắt hình viên đạn, sống quát thành mảnh nhỏ. Đứng lại, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Cư nhiên dám câu dẫn võ tôn vương, đêm thanh cử sông lên đi, chặn thiểu âm đường đi, duỗi tay muốn đánh nàng mặt, vẻ mặt oán khí tận trời, giống như nơi nào toát ra tới nữ quỷ, ngươi tiện nhân này mới, không cần mặt, đừng tưởng rằng tứ hải trong vòng toàn mẹ ngươi, ai đều đến quán ngươi, khu cho ta một bên đi, thiểu âm nhìn thấy đêm thanh cử phát lại đây, trực tiếp một chân đem nàng đã một bên đi rồi mới hướng tới mặc yên vẫy vẫy tay nó lập tức vọt vào trong đám người mặt đem nàng mang đi mấy vạn danh quần chúng càng là kinh mắt bị mù chử thần đều tím vũ chạch ba vị công tử đồng thời ra tay liền vì cứu cái kia thiểu phủ xấu nữ cửu tiểu thư hơn nữa kia xấu nữ cư nhiên còn đã bay định nam hậu phủ hòn ngọc quý trên tay ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này ngắn ngủn mấy cái nháy mắt liền giống như nằm mơ giống nhau Gọi bọn hắn không thể tin được, bất quá trở bọn họ phục hồi tinh thần lại, thiếu âm đã vội vàng vào đám người bên trong, hơn nữa nhanh chóng biến mất ở bọn họ trước mặt. Ta tưởng hẳn là nhìn lầm rồi, một cái ngưỡng mộ này vài vị công tử thiếu nữ, tự mình an ủi nói, chính là A, này hết thảy khẳng định đều là mộng, vài vị phiêu giật tuấn tú công tử, như thế nào sẽ đối loại này dung mạo bình thường nha đầu nhìn với con mắt khác. Mặt khác lừa mình dối người nữ tử, cũng bắt đầu tự mình thôi miên lên. Tiện nhân này, mệnh cũng thật đại. Bất quá ngươi sẽ không mỗi một lần đều được cứu trợ. Một đạo oán độc tiếng nói, tức muốn hộp máu rơi xuống. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến nỗi những cái đó ngày thường đối thiểu phủ cửu tiểu thư xấu danh như sấm bên tai. Nam tử, lúc này đây còn lại là đã chịu rất lớn chấn động. Tựa hồ xem kia dáng người, xem kia khí chất này thiều phủ cửu tiểu thư thật là có chút phong hoa tuyệt đại hương vị chỉ là nghe nói nàng mặt thực xấu nhưng là xấu đặc biệt cũng chính là đặc biệt xấu thiều âm rời đi lúc sau trừ bỏ tương quan quan viên ở xử lý dư lại sự tình mọi người đều từng người tản ra nàng này không phải vật trong ao hắn triều nhất định sẽ như phượng hoàng phi với phía chân trời áo tím hậu tử thiên mạch ánh mắt trước sau tỏa định ở thiều âm trên người Cảm thấy nàng là nhưng tạo chi tài, nói vậy ngày sau sẽ có một fan làm, một đôi tuệ nhãn, nhận biết kia viên bị phủ bụi Trần Minh Châu, chung sẽ nở rộ quang mang. Mỗi người trong cơ thể đều có một cổ thật lớn tiềm lực, ẩn sâu ở mắt thường nhìn không tới địa phương, chỉ là đều không phải là mỗi người tiềm lực đều sẽ bị phát giác ra tới, có khả năng sẽ bị thời gian tiêu ma hầu như không còn, không có bị buộc. Quá, liền không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Nguyên bản chuẩn bị làm tang sự các đại thế gia, nghe nói thiểu phủ cửu tiểu thư có thể cởi bỏ loại này kỳ độc, chỉ là trần kim cao giả mới có thể trước cứu. Vì thế, tất cả mọi người lập tức giành trước giật sau dũng hướng về phía thiểu phủ, hình ảnh đồ sộ đến cực điểm. Đạp đạp đạp, thiểu âm cưỡi mặc yên, một đường hướng tới thiểu phủ chạy như bay mà đến, vì phòng ngừa nàng lần thứ hai phát sinh ngoài ý. Muốn, áo tím hậu phái ra áo tím tinh nhuệ vệ đội. Đi theo hộ tống nàng hồi phục, mênh mông quần cuộn đội ngũ, nhìn qua khí phách đến cực điểm. Nghe nói áo tím vệ đội tự mình hộ tống thiểu âm hồi phủ, ngay cả lão thái quân đều bị kinh động, tự mình ra phủ. Đại phu nhân cùng lão ra thiểu phổ, cùng với các phòng thiếp thị cũng sôi nổi đuổi ra tới. cửu di nương một phù hoài thấp thỏm tâm, cũng chạy tới thiều phủ cửa, nguyên bản hèn mọn đến bụi bập, không người hỏi thăm thiều âm. Lần đầu tiên ở toàn phủ trên dưới nganh đón hạ, nhảy xuống thần câu mặc yên. Ta hảo nữ nhi, ngươi không sao chứ, có hay không người khi dễ ngươi. cửu di nương một phủ nhìn thấy thiểu âm đi tới, lệ nóng doanh trọng chạy đi lên, tỉ mỉ mà đánh giá nàng một phen, nhìn thấy nàng bình yên vô sự, nàng rưng rưng mang cười, trong lòng đại thạch đầu cũng thả xuống dưới. Nương, ta không có việc gì, ngươi có thể yên tâm. Thiểu âm mỉm cười nói. Nhìn đến lão thái quân đám người, nàng cũng rất là ngoài ý muốn. Thiểu âm gặp qua nãi nãi. Thiểu âm, này đến tột cùng ra cái gì sự tình? Lão thái quân khó hiểu hỏi, bởi vì nàng vẫn luôn ngốc tại trong phòng nhìn thiểu nhạc, cho nên còn không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Không có gì sự tình, bọn họ là đưa ta trở về. Thiểu âm đối lão thái quân giải thích xong, cũng không có để ý tới đại phu nhân cùng cái kia nàng không quen biết cha. Quay đầu hướng tới áo tím vệ gật gật đầu. Ta đã về đến nhà, các ngươi có thể trở về phục mệnh. Áo tím hậu ra lệnh cho ta chờ đã nhiều ngày đều phải bảo hộ cửu tiểu thư an nguy. Một người áo tím vệ mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc, đối với áo tím hậu mệnh lệnh tuyệt đối nghiêm khắc chấp hành. Mặt khác, áo tím hậu còn phân phó qua, nếu cửu tiểu thư yêu cầu nhân thủ cứ việc mở miệng. Nếu áo tím hậu có này ý tốt. Vậy các ngươi liền tùy ta vào phủ, nãi nãi hẳn là sẽ không phản đối đi. Thiểu âm nhìn về phía lão thái quân, trưng cầu nàng ý kiến. Áo tím hậu phái tơi bảo hộ ngươi áo tím vệ, chúng ta tự nhiên không thể chối từ. Lão thái quân căn bản là không biết đã xảy ra cái gì sự tình, bất quá nghe thế là áo tím hậu mệnh lệnh, nàng cũng không hảo đắc tội áo tím hậu. Phải biết rằng áo tím hậu đồng thời vẫn là hiện giờ nắm giữ quyền to thừa tướng thiểu gia bất quá là một cái tiểu gia tộc nào dám cùng áo tím hậu đối nghịch thiểu âm cùng một phù liền ở áo tím vệ vây quanh hà đi vào thiểu phủ đại môn trải qua lão gia thiểu phố bên người thời điểm nàng nghe được một câu thiểu âm là ai ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua một phù bước chân hơi hơi một đốn sắc mặt có chút xấu hổ nương chúng ta đi thôi đợi chút phòng trường sẽ rất bật Thiều âm ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiều phổ liếc mắt một cái, duỗi tay lôi kéo một phù cùng thiều phổ gặp thoáng qua. Bất quá là một cái nho nhỏ thứ nữ, lão ra chưa thấy qua cũng thực bình thường. Đại phu nhân dạ lệ tảo khinh thường. Nói, thanh âm nghe đi lên âm dương quái khí, nghĩ đến chính mình nữ nhi cùng nhi tử còn bị đóng lại, liền nhìn không được một bụng hỏa khí. Thiều âm thế nhưng có thể cùng áo tím hậu phản thượng quan hệ, Các ngươi ngày sau cần phải cho ta chú ý một chút, miễn cho cho chúng ta thiểu ra thọc đại cái sọt. Mặt khác, ta không muốn nghe đến một phủ bên kia cái gì thiếu bạc đoản lương sự tình. Lão Thái Quân nghe được đại phu nhân tranh chua nói, cảnh cáo nàng một câu. Phía trước, thiểu nhạc trướng, nàng còn không có cùng các nàng tính rõ ràng. Thiểu mạn làm ra chuyện như vậy, tám phần cùng dạ lệ tảo kéo không được can hệ. Tựa như năm đó nàng ái tử cùng tức phụ đột tử. Nàng cũng từng hoài nghi quá cùng dâu cả dạ lệ tảo có quan hệ, chỉ là không có chứng cứ, nàng cũng không có biện pháp nói cái gì. Nương cứ yên tâm đi, lệ tảo nàng sẽ xử lý tốt ra sự. Mặt sắp vẫn là cái hài tử, ngài xem. Thiểu phổ bên hông mềm thịt bị đại phu nhân dạ lệ tảo khác một. Phen, vội vàng mở miệng nói, hừ, chuyện này lão thân đều có đúng mực, chờ cái vui khang phục lúc sau lại nói. Lão thái quân hiện tại còn ở nổi nóng, hơn nữa thiểu nhạc thân thể suy yếu, không có nghe bọn hắn lại cầu tình, ở tỷ nữ nâng hạ, lần thứ hai trở lại tiên vân cư. Thiểu tổng quản phụ mệnh đi hỏi thăm tình huống, vừa mới vừa muốn ra cửa, liền nhìn đến ngày thường chưa từng cùng thiểu phủ có điều lui tới các tộc thế ra xe ngựa chen trúc tới, kia náo nhiệt trường. Hợp, cho dù là lão thái quân ngày sinh cũng chưa từng có như vậy tình cảnh, Thiều tổng quản nhận thức người không nhiều lắm, nhưng là xem bọn họ cưới hoa lệ trên xe ngựa một đám tộc huy, hắn liền biết này đó đều là thần đều chung có uy tín danh dự gia tộc. Không biết các vị, hắn nói còn chưa nói xong, lập tức liền có người không nhẫn nại báo ra ý đồ đến. Ta là Khương Phủ tổng quản, nhà của chúng ta Khương Lị tiểu thư yêu cầu thấy cửu tiểu thư. Khương Phủ tổng quản mở, miệng nói, trên mặt có khẩn trương chi sắc, sợ bị người đoạt trước một bước. Kia nhà hắn tiểu thư liền nguy hiểm. Chính là lại bộ thượng thư ái nữ khương lỵ tiểu thư. Thiểu tổng quản có chút không xác định hỏi, lấy hắn đối cửu tiểu thư nhận thức. Tựa hồ không có khả năng nhận thức giống khương lỵ tiểu thư như vậy quan lớn nữ nhi mới đúng. Không sai, nhà của chúng ta lão ra đúng là lại bộ thượng thư. Khương phủ tổng quản có chút không kiên nhẫn nói, hắn nhưng chờ cửu tiểu. Thư cứu mạng. Nơi nào có tâm tư cùng thiểu tổng quản A còng long bây giờ trên lớn hơn Nhà các ngươi tiểu thư muốn gặp hẳn là mặt khác tiểu thư đi Thiểu tổng quản lần thứ hai xác nhận một lần Hiển nhiên cho rằng du du trong nhà lại không có tham gia cái gì yến hội cửu tiểu thư Không có khả năng có bằng hữu người con mẹ nó có thể hay không không cần như thế A còng hợp lại diệp kỹ trộm tao đố phán bội Cởi tường phán bội sung mạng lịch nách ốc thước dịch phạt bây giờ trên lớn hơn khương tổng quản thật sự Là chịu không nổi, trực tiếp nhảy ra lời thô tục, rồi mới cũng mặc kệ thiếu tổng quản biểu tình, trực tiếp ném tiền thưởng cấp một người thiếu phủ gã sai vặt, làm hắn dẫn đường đi cửu tiểu thư nơi đó. Lại bộ thượng thư liền như thế một cái bảo bối nữ nhi khương lị, liền tính là vung tiền như giác cũng muốn bảo nữ nhi bình yên vô sự, biết được thiếu phủ cửu tiểu thư thiểu âm có thể giải độc, hắn lập tức nơi nào còn có một tia do dự. Cẩn thận một chút, đem tiểu thư nguyễn kiệu. Nâng tiến vào. Khương tổng quản chỉ huy gọi người đem cố kiệu nâng đi vào, gấp không chờ nổi liền hướng tới cửu tiểu thư thiểu âm chỗ ở chạy đến. Này đều cái gì người A đây là? Thiểu tổng quản tức giận nói, còn không có hoán một hơi, liền nhìn đến một cái quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân, bước nhanh đi lên trước tới. Chúng ta thái sư thiên kim phương thiệu cẩm tiểu thư muốn gặp các ngươi cửu tiểu thư thiểu âm, thỉnh cầu dẫn đường. Thái sư thiên kim đến thiểu phủ. Ta đi. Thông truyền lão Thái quân một tiếng. Thiểu tổng quản nhìn thấy cư nhiên lại là một cái đại tiểu thư muốn gặp cửu tiểu thư. Lập tức liền ngốc. Phương Thái sư chính là đức cao vọng trọng đại thần. Dưới trường có một đôi nhi nữ. Nghe nói phương thiệu cẩm tiểu thư còn bị hứa cho định quốc chờ phong đạp nguyệt công tử. Không cần thông truyền. Chúng ta có việc gấp muốn gặp cửu tiểu thư. Nửa khắc đều kéo không được. Du quan tánh mạng. Phụ nhân nôn nóng nói. Ngữ khí cũng tràn. Ngập khẩn thiết, vậy được rồi, cửu tiểu thư ở tại phủ mộng uyển ngươi mang các nàng qua đi. Thiểu tổng quản lúc này đây không có hỏi nhiều, mà là làm một người thị vệ mang các nàng đến phủ mộng uyển đi. Kêu hắn cảm thấy kỳ quái chính là vị này phương thái sư thiên kim cũng là ngồi ở nguyễn kiệu bên trong không có ra tới, liền cái mặt đều không có lộ. Tiến đi hai vị có tầm ảnh hưởng lớn đại tiểu thư, thiểu tổng quản liền nhìn đến càng nhiều xe ngựa ở thiếu phủ cửa dừng lại. Đem giao lộ đều đổ đến kín mít Này rốt cuộc là phát sinh cái gì Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn này cảnh tượng Hồn nhiên không biết phát sinh chuyện gì Thiểu phủ trung phu nhân các tiểu thư cũng bị kinh động Tất cả đều ra tới nghênh đón này đó Ngày thường khó được kết giao đến thế gia tiểu thư cùng công tử Bởi vì trong nhà tỷ muội chúng độc Cho nên tới rất nhiều thế gia tuổi trẻ công tử Cái này kêu thiểu phủ những cái đó Các tiểu thư đều kích động cực kỳ Đương một Cái lại một cái người đều là cầu kiến cửu tiểu thư, thiểu phủ từ trên xuống dưới hoàn toàn sợ ngây người. Thiểu phủ các tiểu thư văn phong đuổi tới phủ mộng huyền, chỉ thấy được nghiêm cấm đi vào thẻ bài, xem nét mực vẫn là vừa mới viết đi lên không lâu. Những cái đó ngày thường cùng thiểu âm không có bất luận cái gì kết giao các tỷ tỷ, đều hối hận ngày thường như thế nào không có đối nàng hảo một chút, hiện tại chỉ có thể nhìn kia trong viện Tuấn Mỹ bọn công tử chảy nước. Miếng phụ mộng quyền bên trong kiểu di nương một phù trợ mắt há hốt mồn nhìn các đại thế gia đại sứ một đám đỏ mặt tía tai cạnh giới chính là vì mua một chương tên là ma y lệnh chữ nhỏ điều thiếu âm bị dự vì đệ nhất ma y đã từng nàng phát ra ma y lệnh mỗi một khối đều là giá trị liên thành một lệnh đổi một mạng vô số người tranh nhau cướp đoạt lần đầu tiên ma y lệnh đơn sơ ở cổ đại hiện thế lại cũng là vô số người tranh nhau cướp đoạt nguyên bản đại gia còn muốn Quan vọng một chút, rốt cuộc thiểu âm có bản lĩnh hay không giải độc, nhưng là đương nhìn thấy Khương Lị Tiểu Thư cùng Phương Thiệu Cẩm Tiểu Thư ngồi ở phu mộng huyển Tiểu Lâu uống trà thời điểm, sở hữu còn có một tia do dự người, lập tức ra giá muốn mua ma y lệnh. Các nàng tình huống đều không lạc quan, nếu là không kịp sớm trị liệu, quá không được đêm nay. Thiểu âm ở trong phòng nhẹ nhàng băng quơ nói, một bên ở hòa mê mội y lệnh, một bên làm đã khôi phục Khương Lị Cùng. Phương thiệu cẩm cùng nhau tới hỗ trợ. Này hai người cũng không có cái gì đại tiểu thư cái giá. Đối với thiểu âm cái này ân nhân cứu mạng lòng mang cảm kích, lập tức buông dáng người, tới giúp nàng đảo dược. Đến nỗi những cái đó vì mọi người dẫn đường gã sai vặt, đều bị thiểu âm tấm cổ đi hái thuốc. Thừa dịp cơ hội này, nàng đem thiểu phủ dược kho cấp đánh cược một lần. Bởi vì Lao Thái Quân biết được những người này ý đồ đến, lập tức liền cho thấy chỉ cần thiểu âm có biện, Pháp trị liệu mọi người, kia nàng yêu cầu cái gì dược liệu, đều có thể từ thiều phủ dược kho lấy. Giải dược kỳ thật rất đơn giản, nhưng là thiều âm kêu gá sai vặt nhóm lấy tơi không chỉ là giải dược sở cần dược liệu, còn có rất nhiều chính nàng ngày thường mân mê thuốc bổ sở cần đồ vật. Bên ngoài cạnh giới thanh không dứt bên tai, thiều âm phảng phất thấy được chính mình tử phường đã khai lên bộ dáng Nàng không có cái gì mặt khác yêu thích, ngày thường thích nhất chính là phẩm rượu. Phẩm rượu ngon Sau này khai cái tử phường bán điểm tiểu rượu Kiếm điểm sinh kế Không thể miệng ăn núi lở Nếu muốn quá tốt nhất nhật tử Nàng còn phải dựa vào chính mình nỗ lực mới được Nàng không có nghĩ tới làm nghề y mà sống Bởi vì y giả luôn là muốn đối mặt quá nhiều sinh ly tử biệt Nàng cảm thấy quá mức áp lực Vẫn là khai cái tiểu tửu phường Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn Mới là nàng muốn sinh hoạt Liền tính sau này nàng tìm được về nhà lộ Mẫu, thân cũng có thể có sinh hoạt nơi phát ra, ủ rượu kỹ thuật so với y thuật hiếu học nhiều. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có từ bỏ quá về nhà ý niệm, hồi nàng chân chính ra. Kia viên thần bí đá quý thương hoa vân nước mắt, nàng đã từng ở mạch tử hoàng bội kiếm thượng nhìn thấy quá. Bất quá cũng chỉ thấy một lần, tên kia liền không còn có đem chuôi này bảo kiếm lượng ra tới. Nàng muốn tìm một cơ hội tiếp cận mạch tử hoàng. Rồi mới đi đem thương hoa vân nước mắt bắt được tay. Nàng có thể hay không về nhà. Này viên thương hoa vân nước mắt là mấu chốt. Cái này địa phương giống như là một cái thật lớn mê cung. Nàng không cẩn thận đi vào mê cung. Lại trước sau tìm không thấy đường ra. Mạch tử hoàng. Nhớ tới hôm nay mạch tử hoàng lại cứu nàng một lần. Nàng phát hiện tựa hộ mỗi một lần nàng chật vật gặp nạn thời điểm. Hắn luôn là tại bên người. Này liền như là một hồi mệnh trung chú định kiếp kêu nàng tránh không khỏi tránh không khỏi kia như hoàng giả giống nhau nam tử mê giống nhau người lại có thể cho nàng một loại an tâm cảm giác nhật mộ tây sơn mây tía đầy trời thiều âm vội hơn phân nửa ngày mới trị xong cuối cùng một cái chúng độc người những người này chúng độc tuy rằng khó giải quyết nhưng đối với hiện giờ dược liệu sung túc thiều âm mà nói đều là vấn đề nhỏ các vị đại ca hôm nay phiền toái đại gia thiếu âm hướng tới áo tím biện hộ một tiếng ta, bởi vì bọn họ tồn tại, thực tốt duy trì nơi này chật. Tự, chữa bệnh người rất nhiều, như cũ có thể đâu vào đây tiến hành. cửu tiểu thư không cần nói lời cảm ta, chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Áo tím vệ mở miệng nói, nhìn thấy đã không có người bệnh, bọn họ chỉnh tề có tự mà từ thiều phủ rời đi, để lại thần câu mặc yên ở tiểu viện tử nhàn nhá đang ăn cỏ. Rốt cuộc đều đi rồi tiễn đi những người này, thiểu âm ruỗi cái lười eo, hoàng hôn lưu luyến dáng màu, rơi dụng ở kia tuấn mỹ con ngựa trên người, tựa hồ cho nó mặc vào. Một kiện hoàng kim chiến giáp, ủy phong khí phách, tất cả mọi người ở bận bận rộn rộn, duy độc nó mừng rỡ tiêu giao, ở một bên dương dương tự đắc. Thiểu âm nhìn thấy nó kia thành thơi tiểu dạng, không khỏi cũng lộ ra một tia mỉm cười, rút một bò mới mẻ nộn thảo uy nó ăn. Mạc yên dùng mặt cỏ cỏ tay nàng, rồi mới sung sướng ăn lên, tròn xoe mắt to, dường như thuần tịnh hắc diệu thạch, lóe linh khí bức người sáng dọi. Mặc yên thật ngoan, thiểu âm xem nó như thế ngoan ngoán. Càng thêm thích này con ngựa nhi, đồng thời cũng rất tò mò, này con ngựa chủ nhân, rốt cuộc là cái gì nhân vật. Xem hắn ăn mặc hẳn là không phải quan gia đệ tử, nhưng cũng không giống như là giang hồ nhân sĩ. Càng không thể có thể là tóc húi của dân chúng. uy song mặc yên, thiếu âm trở lại trong phòng ngồi ở một cái ghế trên, xem một phù nghiêm túc ghi sổ. Qua như thế nhiều năm ăn đói mặc rách khổ nhật tử, hiện giờ nhìn thấy như thế nhiều tiền, một phù trong lúc nhất thời có. Chút không thể tin được. Nương, tính hảo không có. Thiếu âm nhạt nhạt mở miệng hỏi, nhìn đến này đó tiền, nàng cũng không biết có bao nhiêu, tin tưởng hẳn là đủ khai khởi một cái tử phường. Hơn nữa tu sửa hảo thành bắc phá phòng, nàng một ngày nào đó sẽ mang theo mẫu thân rời đi thiểu phủ, vẻ vang rời đi nơi này. Tính hảo, nương đều ghi tạc nơi này, nhà ai nào hộ ra bao nhiêu tiền, nơi này đều có minh tế. Một phủ đem sổ sách đưa cho thiều âm, nhìn đến hiện giờ nữ nhi. Như vậy tự tin như vậy ưu tú, hình như là thay đổi một người, làm nàng cảm giác lại vui mừng, lại có chút xa lạ, vất vả mẫu thân thiếu âm tiếp nhận sổ sách, nhìn đến mặt trên quyên tú chữ viết, nhớ rõ chật tự rõ ràng, nhìn ra được mẫu thân trước kia hẳn là xuất thân không thấp, chỉ là vì sao sẽ lưu lạc đến làm thiếp hậu nông nỗi. Mặt khác, người bình thường ra tiểu thư, trên mặt không có khả năng sẽ có như vậy đau sẹo, đến tột cùng phát sinh qua cái gì sự tình, nàng cảm. Thấy chính mình cái này mẫu thân, trên người có rất nhiều đặc biệt địa phương. Giống như là hôm nay nganh đón những cái đó quan to hiển quý Nàng tựa hồ cũng không có quá mức kinh hoàng thất thố Ngược lại như là nhìn quen những người này dường như Chưa bao giờ nghe nàng nói lên chính mình nhà mẹ đẻ Như thế nhiều năm nàng cũng chưa bao giờ từng trở lại nhà mẹ đẻ Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu Nương không mệt, âm thanh Ngươi là khi nào học xong y thuật, như thế nào Không nghe ngươi nhắc tới quá Một phụ mở miệng hỏi Đối với nữ nhi sự tình phá lệ quan tâm. Nương, ngươi lại không phải không biết nữ nhi quên mất sự tình trước kia, ta chỉ nhớ rõ chính mình hiểu này đó, nhưng là từ nơi nào học, ta cũng không nhớ rõ, có lẽ là nhạc ca ca trước kia dạy ta. Thiếu âm lần thứ hai lấy mất trí nhớ làm ngụy trang, hàm hồ này từ lửa dối qua đi. Cũng đúng, hẳn là nhạc thiếu gia dạy ngươi, ngươi trước kia lao ái dán ngươi ca, hắn là người tốt, chỉ... Là người tốt mệnh khổ a Một phù cảm khai nói, Trên mặt lộ ra tiếc hận chi sắc. Đúng rồi, mẫu thân, Ta quên mất sự tình trước kia, Cũng không nhớ rõ ta bà ngoại cùng ông ngoại là ai, Chúng ta còn có mặt khác thân nhân sao? thiểu âm vẻ mặt mê mang nhìn một phù, Tựa hổ đối với chính mình hết thảy cảm thấy phi thường mờ mịt sợ hãi, Kêu một phù nhìn hết sức không đành lòng. Âm thanh, Ngươi có thân nhân, Chỉ là chúng ta không thể về nhà. Một phù nhớ tới cặp kia tràn ngập tính Kế cùng âm mưu mắt Liền nhìn không được run rẩy một chút Tuyệt đối không thể làm người kia phát hiện thiều âm còn sống trên đời Bằng không thiều âm nhất định sẽ có tánh mạng nguy hiểm Vì cái gì chúng ta không thể về nhà thiều âm khó hiểu hỏi Nhìn đến một phù né tránh ánh mắt Nàng liền biết chính mình thân thế tuyệt đối không có như vậy đơn giản Nàng một cái nho nhỏ thứ nữ Vì sao sẽ trung thiên hạ kỳ độc trung nệ hạ độc loại này độc căn bản không phải thiểu gia. Loại này tiểu gia tộc có thể có, liền tính là đại phu nhân, cũng chỉ có thể dùng hạ thạch tín loại này thủ đoạn, căn bản không có biện pháp bắt được nề hà độc. Âm thanh, chúng ta là bị vứt bỏ quân cờ, đã sớm không có có thể trở về lý do. Một phù đau thương nói, nhìn thiếu âm hiện giờ đã trưởng thành, nàng trong mắt cũng có một tia vui mừng chi sắc. Hiện giờ ngươi đã trưởng thành, Có kiện đồ vật ta cũng là thời điểm giao cho ngươi. Nàng nói liền tìm ra một cái tiểu xảo hộp gỗ, giao cho thiểu âm trong tay. Châu Ngọc phủ bụi trần, chung có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Đây là cái gì? Thiểu âm mở ra cái này nhìn qua có rất nhiều tuổi tác nguyệt tiểu hộp gỗ. Bên trong có một khối minh hoàng sắc tốt nhất lụa bố. Tinh tế ngón tay đẩy ra lụa bố một góc. Nàng liền nhìn đến một khối ngọc, đem chỉnh khối lụa bố sốc lên. Nàng thấy rõ ràng này khối ngọc hình dạng, nguyên lai là một cái tinh mỹ tuyệt luôn trường sinh ngọc khóa, này căn trường mệnh khóa, là ngươi sinh ra thời điểm, liền mang ở trên người, ta sợ này trường mệnh khóa sẽ bị người cướp đi, cho nên vẫn luôn tiểu tâm thu, hiện giờ ngươi đã trưởng thành, có thể giao cho ngươi, một phù nhìn này trường sinh ngọc khóa, tựa hồ nhớ lại rất nhiều năm trước sự tình, tuyết trắng bay tán loạn mùa, kim bích huy hoàng cung điện, Cùng với kia một đôi lạnh băng tuyệt quyết đôi mắt Ở nàng cố tình quên đi nhiều năm lúc sau Lại lần thứ hai hiện lên ở nàng trong óc Trường mệnh Phú quý Thiểu âm nắm xúc tuôn nhuận trường sinh Ngọc Khóa Thấy rõ ràng mặt trên tự Thế nhưng là phi thường cổ xưa một loại văn tự Lấy nàng ánh mắt xem ra Này Ngọc Khóa tuyệt đối là giá trị liên thành Tạo hình vì khóa trạng Lũ song ngư hí thủy Phần lưng có khắc hòa sen Kia cắn xuyên hệ quá giải sinh ngọc khóa tơ hồng, nhan sắc như cũ tươi đẹp như lúc ban đầu. Này trường sinh ngọc khóa tựa hồ là một kiện đồ cổ, nhưng không có bị năm tháng ăn mòn, như cũ tinh mỹ tuyệt. Luân! Tới, mẫu thân cho ngươi mang lên. Một phù thân thủ vì thiểu âm mang lên trường mệnh khóa, hy vọng này ngọc khóa có thể phù hộ nàng trường mệnh phú quý. Hảo mỹ trường mệnh khóa, thiểu âm mang lên này trường sinh ngọc khóa. Xem này tơ hồng dài ngắn vừa vặn thích hợp, toại tức đoán được lúc trước này Ngọc Khóa hẳn là cũng là thành nhân mang, rồi mới chuyển tới trên tay nàng. Chỉ là, nàng suốt thế thời điểm liền mang này trường sinh Ngọc Khóa, có phải hay không có khả? Nàng là mẫu thân bên kia nhà mẹ đẻ người tặng cho, xem này trường sinh Ngọc Khóa thủ công cùng tài chất, kia mẫu thân nhà mẹ đẻ nhất định là phi thường cường đại gia tộc. Nhưng là mẫu thân không muốn đề cập chuyện quá khứ, nàng cũng không hảo truy vấn quá nhiều. Đúng rồi, ta cho ngươi chuẩn bị dược, ngươi nhớ rõ uống sạch. Một phủ sáng sớm liền vì thiếu âm chuẩn bị mỗi ngày tất uống dược, chỉ là vừa mới vội quá mức quên cho nàng. Ân, thiểu âm vạch trần khăn che mặt một. Góc, đem một phủ tỉ mỉ chuẩn bị dược uống xong, chẳng sợ nàng hiện dơ độc đã giải. Nhưng đây là mẫu thân tâm ý, 10 năm như một ngày kiên trì thu thập thần lộ vì nữ nhi phao dược, chưa bao giờ cầu cái gì hồi báo. Loại này vô tư ái, đó là tình thương của mẹ. Mẫu thân, sau này ngươi liền không cần cho ta đi chuẩn bị loại này dược, ta gần nhất tính toán bổ bổ thân mình, sợ hai người dược tính tương hướng. Nàng tùy tiện tìm cái cách nói, làm một phù không cần lại như vậy mệt. Nhọc, vậy được rồi, ngươi hiện tại cũng hiểu được y thuật. Nương nghe ngươi, thân thể của ngươi quá hư nhược rồi, là nên hảo hảo bổ một bổ. Một phú nghe thiểu âm như thế vừa nói, gật gật đầu đồng ý nói. Thời điểm cũng không còn sớm, nương đi cho ngươi lộng điểm ăn. Nàng nhìn nhìn sắc trời, nghĩ đến nữ nhi vội một ngày cũng chưa ăn cái gì, vội vàng thượng phòng bếp lọc chút ăn. Các nàng hiện giờ dọn tới rồi phụ mộng huyền, nơi này nhưng thật ra có một cái phòng bếp nhỏ, có thể chính mình làm chút đồ ăn. Nàng dùng thiếu âm cho nàng tiền, thác đầu bếp nữ thay đổi chút gạo thóc cho nàng. Một lát sau, ở thiếu âm sửa sang lại xong dược liệu cùng này đó tiền tài lúc sau, một phù liền bưng nóng hầm hập đồ ăn thượng bàn. Không có thịt cá, lại có rau xanh đậu hủ, cùng với thơm ngào ngạt cơm tẻ. Này đối với các nàng mẹ con tới nói, đã là rất lớn cải thiện. Hai mẹ con hảo hảo ăn xong một bữa cơm, nhàn nhạt, nhạt ánh nến, Ấm áp chiếu giỏi ở nho nhỏ trong phòng Không khí phá lệ ấm áp Đúng rồi Nương cho ngươi làm đường đường bánh đương điểm tâm Ngươi buổi tối nếu là đã đói bụng liền ăn một chút Một phủ đem làm tốt đường đường bánh bưng lên Làm thiểu âm mang về phòng ăn Tốt Thiểu âm đem đường đường bánh mang lên Rồi mới trở về chính mình phòng Bất quá nàng không có ở trong phòng dừng lại Mà là đem đường đường bánh dùng trang giấy bao hảo Rồi mới vội vàng ra thiểu phủ Nàng nhớ rõ còn có một người Ở thành Bắc Trong Phòng chờ nàng Nàng cưỡi mặc yên hướng tới nề hà hẻm chạy như bay mà đi Không có bao lâu Kia tòa nở khắp phù dung hoa sân liền xuất hiện ở trước mắt Chỉ là có khác với lần đầu tiên lại đây Thời điểm hắc ám âm trầm Giờ phút này này tòa phá trong phòng điểm ấm áp ánh nến Rất xa là có thể đủ nhìn đến về điểm này quang mang Trong đêm tối có vẻ phá lệ rõ ràng Kéo kẹt Đẩy cửa ra phi Nàng liền nhìn đến đêm lặng bên trong, nhà ở bậc thang, một cái mi thanh mục tú thiếu. Niên chính kiển chân nhìn đại môn, thu ban đêm gió lạnh tập người, nhưng là hắn lại không có trốn vào nhà ở, mà là cô chấp chờ ở bên ngoài. Thủy linh linh mượt mà đôi mắt, bao phủ hơi mỏng hơi nước, nhìn qua ư ước át ước át, phá lệ chọc người thương tiếc. Nghe tới tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, thiếu niên đột nhiên ngẩn đầu, trong mắt lộ ra kích động vui sướng chi sắc hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu. Âm tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Mộc từ nhìn thấy Thiều Âm trở về, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tràn đầy vui sướng tươi cười. Ta đã trở về, ngươi còn không có ăn cái gì đi? đã đói bụng không đói bụng. Thiều Âm nhìn hắn kia cao hứng bộ dáng, nắm mặc yên đi vào sân, làm nó chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi. còn không có ăn đâu. Ta sợ đem phòng bếp thiêu. Tỷ tỷ trở về sẽ không cao hứng. Mộng tử ngượng ngùng nói, Thẻ lưỡi, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Nhà, xem ta mang theo cái gì trở về. Thiếu âm nghe được hắn nói, Hơi hơi mỉm cười. Đem bao đường đường bánh trang giấy mở ra, Rồi mới lấy ra giải đường trắng đường đường bánh. Đây là cái gì bánh đâu? Mộng tử trước kia ở trong cung chưa từng có gặp qua loại này bánh, Không khỏi mở miệng hỏi. Đường đường bánh thiếu âm đem đường đường bánh phân cho mộng từ Chính mình cũng ngồi ở bậc thang Nhai kỹ nuốt chậm ăn lên Ngọt ngào đường trắng ở trong miệng chậm rãi hóa khai Mềm xốp xoa tung bột mì trưng thành bạch bánh Hương vị thực thuần tịnh Nếm lên vị Thực hào Tuy rằng không có gia nhập cái gì hương liệu Nhưng là cứ như vậy vô cùng đơn giản đường đường bánh Lại làm nàng cảm giác phá lệ mỹ vị Âm tỉ tỉ Cái này đường đường bánh hảo hảo ăn nga A từ rất thích Mộng tử lần đầu tiên ăn đường đường bánh, kia nhập khẩu thơm ngọt hương vị, làm hắn ăn uống mở rộng ra, ăn quán sơn chân hải vị, ăn khởi loại này bình dân nhân ra đồ ăn, cũng có khác một phen tư vị. Hắn là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người, không có cái loại. Này hoàng tộc đệ tử không ai bị nổi ngạo khí, còn có hoàng gia nhi lang nhất khan hiếm hồn nhiên, như là hắn như vậy hoàng tử, nếu không có một cái quyền thế ngập trời mẫu hậu phù hộ. Đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần Cái này là ta mẫu thân tay làm Thiều âm mở miệng nói Trên mặt có một tia hạnh phúc ý cười Đi vào nơi này Những cái đó cho nàng rất nhiều ấm áp người Làm nàng có càng thêm kiên định tín niệm Ta mẫu thân đều không có cho ta đã làm đường đường Bánh Mộng tử có chút mất mát nói Mẫu hậu luôn là lạnh một khuôn mặt Nhìn qua hung ba ba Làm hắn thực sợ hãi Lúc này đây hắn chạy ra Nếu như bị trảo trở về, mẫu hậu nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Có thể là ngươi nương sẽ không làm, a từ không cần khổ sở, nàng không cho ngươi làm, sau này ngươi làm cho nàng ăn được." Thiều Âm mở miệng an ủi nói, nhìn đến cái này vui vẻ quá mất mát bộ dáng, nàng còn rất không thói quen. Âm tỷ tỷ nói rất đúng, a từ cũng có thể làm cấp. Mẫu thân ăn. mộng Từ gật gật đầu, lần thứ hai khôi phục sức sống. Liền ở hai người sóng vai ăn đường đường bánh thời điểm, Thiều âm đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm tới gần. A tử, trốn đến ta phía sau đi. Thiểu âm lập tức mở miệng nói, thanh âm lộ ra một cổ uy nghiêm, làm mộng từ vội vàng chạy đến nàng sau lưng, dò ra một cái đầu nhỏ, nhìn đen như mực bốn phía. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có lạnh lánh phong thổi quét mà đến, gợi lên lá cây sàn sạt rung động. Nương ánh trăng, Nàng gặp được bốn phía trên tường vây đều đắp cung tiễn Một đám hắc y nhân đem cái này tiểu viện tử bao quanh vây quanh Bắn tên Một cái đều không được buông tha Một đạo nữ tử thanh âm Lộ ra tàn nhẫn âm độc Hạ xuống Ba ba ba Vô số đạo mưa tên rậm rạp mà hướng tới thiểu âm cùng một từ bắn trụ mà đến Hiển nhiên không tính toán lưu lại bọn họ tánh mạng Mặc yên Mau tránh lên Thiểu âm kêu một tiếng Một tay đem niệm từ kéo đến trong phòng, đóng, lại phá cửa, làm mưa tên đều bắn ở ván cửa phía trên. Thần câu mặc yên nhìn thấy có nguy hiểm, lập tức trốn đến góc tường, làm chính mình đen như mực da lông yểm hộ chính mình không bị người phát hiện. May mà nó nhìn qua tương đối không có tồn tại cảm, những người này mục tiêu cũng không phải nó, cho nên nó tránh ở góc tường tương đương an toàn. Âm tỉ tỉ, A từ sợ quá, một từ không có gặp qua như vậy trận trược. Nhìn thấy kia chưa nhập môn phi mũi tên Sợ tới mức khuôn mặt Nhỏ đều trắng Đừng sợ, ta ở chỗ này Ai cũng không thể thương tổn ngươi Thiểu âm nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh Hơn nữa các nhìn qua đều có võ công Bọn họ hai người rõ ràng ở vào hạ phong Vì nay chi kế Chỉ có thể vừa đánh vừa lui Nàng duỗi tay lấy ra một cái dược bình Dùng sức hướng tới đầu tường ném qua đi Mai phục hắc y nhân còn tưởng rằng là ám khí, lập tức dùng mũi tên đem kia dược bình bắn xuống dưới. Dược bình ở giữa không chung chia 5 xẻ 7. Thuốc bột theo gió thổi hướng mọi người. Trong lúc nhất thời, người được này thuốc bột hắc y nhân, tất cả đều nga xuống tường vây. Thiều âm đặc chế mê dược, chỉ cần ngửi được một chút, liền sẽ trực tiếp hôn mê. Thừa dịp đối phương hoảng loạn thời điểm, thiều âm lôi kéo mộng từ hướng nhà ở hậu phương chạy tới đổi hòa tiễn dẫn đầu nữ tử cái đầu không tính cao lớn nhìn qua rất là tiểu xào này hiển nhiên là cái tàn nhẫn độc ác chủ nhìn đến thiều âm trốn vào nhà liền hạ lệnh muốn sống sờ sờ thiêu chết bọn họ là một đội hắc y nhân lập tức thay châm hỏa mũi tên chẳng qua còn không có phát ra đã bị đồng thời chặt đứt phượng hi trạch nguyên bản còn ở đối diện trên nóc nhà nghỉ ngơi nhất thời không chú ý liền thấy được thiều âm bị người vây công lập tức nơi nào còn có một tia trần chờ, vội vàng ném ra trong tay quạt xếp, quạt xếp nơi đi qua, sở hữu mũi tên đều bị chặt đứt. Quạt xếp vừa chuyển liền trở xuống hắn trên tay. Các ngươi là cái gì người dám can đảm động vân thượng bảo hộ người? Phượng Hi Trạch lạnh lùng thanh âm lộ ra một cổ sát khí, hoàn toàn bất đồng với hắn ngày thường vui cười không kiềm chế được bộ dáng. Thiều Âm nhìn thấy Phượng Hi Trạch ra tới ngăn cản. Lập tức hướng tới tránh ở góc tường Mạc Yên vẫy vẫy tay Mạc Yên lập tức hóa thành nhanh như chớp Liền vọt tới hậu viện A từ mau lên ngựa Nàng nhảy lên lưng ngựa Rồi mới đem một từ kéo lên má Hai chân một kẹp Mạc Yên liền hướng Tới hậu viện phá cửa chạy như bay mà đi Nhìn thấy hậu viện kia lung lay sắp đổ phá cửa Mạc Yên dơ lên bốn vó Trực tiếp khí phách mà gạt ngã đại môn Đạp đạp đạp Tiếng vó ngựa nhanh chóng đi xa Những người đó nhìn thấy bị Phượng Hy Trạch quấy kế hoạch, lập tức không cùng hắn dây dứa, hướng tới thiểu âm bọn họ đuổi theo. nha đầu này rốt cuộc trêu chọc ai, cái kia dẫn đầu nhân vi gì nhìn qua có chút quen mắt. Phượng Hy Trạch nhìn thấy bọn họ đuổi theo Thiều âm, lập tức đuổi theo đi, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tạp vân thượng kim tự chiêu bài. Ban đêm đường phố không có cái gì người, đặc biệt là thường xuyên truyền ra nháo quỷ lời đồn đãi thành bắc. Lúc này đã sớm không có gì bóng người, mặc yên không hổ là thiên lý mã lập tức liền đem những cái đó đuổi giết thiểu âm người ném đến mặt sau, đồng dạng bị ném đến thật xa còn có phượng hy chạch. Hắn mỗi ngày đi theo thiên lý mã phía sau chạy như điên, thật sự là quá không dễ dàng. Mộng từ ngốc tại thiểu âm phía sau, dường như chấn kinh nai con, nhưng là có thiểu âm ở chỗ này, hắn liền cảm giác chính mình cũng có vài phần dũng khí. Hù! thiểu âm đột nhiên kéo lại dây cương, mặc yên dơ lên móng trước ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên đường phố, một mảnh đầu đội màu xanh lục khăn trùm đầu người, đem thiểu âm cùng một từ ngăn lại, này hai nhóm người hiển nhiên không phải cùng cái thế lực, nhưng mục tiêu lại là cùng cái, sát, này đó huấn luyện có tố, sát thủ, dơ lên dao nhỏ, hướng tới thiểu âm bọn họ chặt bỏ, A tử, nắm chặt, thiểu âm cưỡi mặc yên, khí phách hướng tới phía trước phóng đi trong tay ngân châm hướng tới bọn họ mắt vọt tới ba ba ba ngân châm hướng tới hai bên bay vụt đi ra ngoài chuyển đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết tại đây loại ngươi chết ta sống thời điểm mâu chốt nàng sẽ không có lòng giả đàn bà nếu không bị chém thành thịt vụ chính là nàng cùng một từ cùng với mặc yên mặc yên cũng đủ kiên cường lớn mật nhìn thấy này đó chói lọi dao nhỏ trực tiếp dơ lên chân hướng tới những cái đó sát thủ đã tới. Hơn nữa xem nó kia thuần thục tư thế, giống như còn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Con ngựa có võ công, ai có thể chống đỡ được. Mộng từ nhìn thấy Thiều Âm cùng Mạc Yên đều như thế lợi hại, không khỏi há miệng. Bất quá theo hậu phương những người đó cũng đuổi theo, Mạc Yên cùng Thiều Âm hiển nhiên ngăn cản không được. Phượng Hy trạch cũng không nghĩ. Tới thế nhưng có hai đội nhân mã Hắn giờ phút này bị kia hắc y nhân thủ lĩnh cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể phân thân đi cứu thiểu âm, vội vàng phóng xuất ra cầu cứu tín hiệu. Tuy rằng như vậy thực mất mặt, nhưng là vì thiểu âm mạng nhỏ, hắn không thể không như thế làm. Ném hắn mặt là tiểu, ném vân thượng mặt là đại. Nếu là hoàn thành không thể nhiệm vụ này, kia vân thượng còn có cái gì thể diện. Các ngươi vẫn là từ bỏ chống cự, ngoan ngoan quỳ xuống đất xin tha. Lão tử nói không chừng còn sẽ suy xét tha các ngươi một con đường sống. Đầu đội đội mũ xanh nam nhân, lớn tiếng nói. Đầu hàng, chê cười. Cô nãi nãi đi vào trên đời này, liền không tính toán tồn tại trở về. Thiếu âm ở ống tay áo chung cầm một cái dược bình. Phương diện này trang chính là kịch độc độc dược, chuẩn bị tìm được tốt nhất thời cơ lấy ra tới. Nếu ngươi này mụ già thúi không biết điều, vậy cấp lão tử đem này mấy cái băm kia nam nhân hét lớn một tiếng, đại nhóm, người liền vây quanh đi lên. Chính là lúc này, thiểu âm biết đây là thời cơ tốt nhất, vừa mới muốn tung ra nàng át chủ bài. Đúng lúc này, một đạo cao dài màu tím thân ảnh, dừng ở bọn họ trước mặt. Một đạo màu bạc kiếm quang, tựa như tia chớp kinh thiên động địa đánh xuống. Tự vạn trượng trời cao phía trên rơi xuống cửu u hoàng tuyền, bày biện ra một đạo viên hình cung tản ra. Vô số đạo nga xuống đất thân ảnh, như là bị tử thần chi liêm thu hoạch linh hồn, bất quá. Một cái hô hấp công phu, toàn bộ nháy mắt hà gục. Ở mặt sau một ít, không có bị nháy mắt hà gục người, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đội mũ xanh nam nhân, run run rẩy rẩy hỏi. Thiểu âm trong lòng cũng có như vậy nghi hoặc, nhìn thấy cái này áo tím nam tử sát phạt quả quyết. Nàng nắm chặt trong tay rượt bình, mà ở nàng sau lưng mộng từ, ở nhìn thấy cái này nam tử xuất hiện thời điểm, trên mặt biểu tình phá lệ phức. Tạp, lại kinh hỉ lại sợ hãi, ánh trăng thanh lánh, tựa như lăng xa phiêu đáng đến nhân gian, gió đêm thổi bay hắn màu tím huyền văn vân tay áo áo, phiên nhược kinh hồng bay múa. Kia nam tử có một đầu như tuyết trong suốt mỹ lệ tóc dài, từng cây nhu thuận sợi tóc, hay còn tựa phiêu tuyết quanh quẩn. Hắn quay đầu nháy mắt, gió thổi khởi hắn tóc dài, thiểu âm thấy rõ hắn khuôn mặt, liên hoa tư dung, quan thế trì mỹ. Hắn liền phẳng phất là trong bóng đêm nhất lóa mắt ánh sáng, ngưng. Mắt lưu chuyển lan tử la sắc đồng quang, lộ ra một cổ quyến rũ tà mị lực hấp dẫn. Người nào dám tiến lên một trận chiến, áo tím nam tử trong tay nắm màu bạc long văn trường kiếm, trang bị hắn bên hông bạch ngọc là lước đai lưng, nhìn qua quý khí đến cực điểm. Khí phách vô song tiếng nói, vang vọng ở đá xanh trường phố phía trên, gọi người tâm sinh sợ hãi. Hướng A, chúng ta những người này còn sợ hắn một cái sao? Đội mũ xanh nam nhân la lên một tiếng, nhìn kia đầy đất thi. Thể, hắn cũng nhìn không được khớp hàm run lên. Cho dù hô lên những lời này, chính hắn cũng là trong lòng không đế. Tưởng người nhiều khi dễ ít người. Áo tím nam tử khóe môi gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh, cánh tay vung lên. Muốn phía nóc nhà phía trên đều là cầm trong tay quân dụng cung nỏ tinh nhuệ, kia màu bạc đầu mũi tên, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ sắc bén, sợ tới mức này đó sát thủ cũng đều nhìn không được chân mềm. Điểm tử quá ngạnh, mau bỏ đi lui. Mọi người, ầm ầm chạy trốn, nhưng vô tình cung nỏ vẫn là bắn xuống dưới, tinh chuẩn mà mang đi một đám sinh mệnh. Nhìn thấy đào tẩu vô vọng, những cái đó sát thủ liền rào phá hàm răng cất dấu độc dược, ngã xuống. Mặt khác một đội nhân mã còn lại là mạnh mẽ đột phá, tuy rằng đào tẩu mấy cái, nhưng là cũng là thương vong thảm trọng, dư lại trọng thương người, tất cả đều tự hành phục kịch độc tự sát, nguy cơ tạm thời giải trừ, đáng tiếc thiểu âm lại không biết đối phương là cái gì người. Phải tới, nhưng là lúc này đây nguy hiểm, lại làm nàng càng thêm cảnh giác, xem ra nàng ở trong lúc vô ý phá hủy nào đó người kế hoạch, cho nên mới sẽ đưa tới hỏa sát thân. Ngươi là ai? Thiểu âm phân không rõ đối phương là địch là bạn. Cảnh giác mà nhìn tên này áo tím nam tử. Cùng ta trở về. Mệnh lệnh lời nói, làm không có một tia phản bác đường sống. Thiểu âm ngẩn người, theo nam tử ánh mắt, nhìn về phía sau lưng mộng Từ. Ngươi tưởng đối A từ làm cái gì? Nàng lập tức che ở mộng Từ phía trước. Kiên định ánh mắt cùng áo tím nam tử đối diện, hoàn toàn không sợ hắn. Âm tỉ tỉ hắn là ta đại ca mộng đàm hắn là đến mang ta trở về mộng tử biết hoàng huynh mộng đàm bản lĩnh sợ thiếu âm sẽ có hại vội vàng đi ra mở miệng nói ngươi còn rất có thể trốn mộng đàm nhìn mộng tử thấp đầu nhỏ vẻ mặt nhận sai biểu tình tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bởi vì cái này bướng bỉnh đệ đệ hắn ở chỗ này lưu lại như thế lâu mẫu hầu tất nhiên sẽ trách cứ mộng tử nghe vậy đầu càng thấp Đôi tay lẫn nhau trà sát. Hảo, mang lên ngươi tiểu ngoan cho ta ngoan ngoan trở về. Lúc này đây nếu là còn dám chạy, Ngươi lần sau cũng đừng muốn gặp đến ngươi tiểu ngoan. Mộng đàm vô vô tay, Liền có một người ẩn vệ đem tiểu bạch lửa lôi ra tới. Tên là tiểu ngoan tiểu bạch lửa lập tức tung ta tung tăng chạy đến mộng từ bên người. Tiểu ngoan, mộng từ nhìn thấy tiểu ngoan, Trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắn biết hoàng, huynh chỉ là nói năng chua ngoa. Kỳ thật vẫn là đôi hắn tốt nhất. Âm tỷ tỷ, ta đây trở về lạc. Hai ngày này cảm ơn ngươi chiếu cố. Hắn lưu luyến hướng tới thiểu âm phất phất tay, hốt mắt lập tức liền dâng lên nhiệt lệ, nhìn qua thật đáng thương. A từ tái kiến. Thiểu âm hướng tới hắn gật gật đầu, phất phất tay, ở trong lòng chúc hắn lên đường bình an. Âm tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Mộng từ nước mắt lưng trọng nhìn thiểu âm, nước mắt đại viên đại viên rớt xuống. Dưới, ở hồng trần quần của Trung, gặp được một người, ở thời gian từ từ Trung, cáo biệt một người, có một loại tình cờ gặp gỡ, thực ngắn ngủi, lại có thể ghi khắc khắc cốt, có một loại hồi ức, thực nông cạn, lại có thể ấm áp nhân tâm, nhìn bọn họ đi xa, thiểu âm lôi kéo mặc yên, nhìn đầy đất phơi thây, cũng không cầm có chút sợ hãi ngươi đi về trước, dư lại sự tình ta sẽ làm người giải quyết. Phượng Hi Trạch vẻ mặt ngưng trọng nói, "Vân người trên đã tới, sẽ xử lý tốt nơi này sự tình." Nhưng là, lấy hiện giờ tình huống xem ra tưởng đối nha đầu này bất lợi người rất nhiều, lấy hắn bản thân chi lực sợ là không có biện pháp hộ nàng Chu Toàn. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thiểu Âm ngước mắt nhìn Phượng Hi Trạch liếc mắt một cái, kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đảo qua hắn mặt. "Âm muội muội, Đây là chúng ta duyên phận A. Ngươi như vậy nhìn chầm chầm ta, ta sẽ ngượng ngùng. Phượng Hy chạch cười nói, tính. Toán dăm ba câu lừa dối quá quan. Ngươi cho rằng chính mình rất tuấn tú. Có cái gì ngượng ngùng? Thiểu âm tức giận nói, lôi kéo mặc yên hướng tới phía trước đi đến. Khi còn nhỏ ta có một giấc mộng tưởng, lớn lên sau này ta muốn biến thành một cái soái ca, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Nhìn thấy ta sau này ngươi sẽ đột nhiên phát hiện, nguyên lai xoái cũng có thể như vậy cụ thể nha. Phượng Hy Trạch Phi thường tự luyến nói, nhìn đến tối nay cái kia đột nhiên xuất hiện. Người, cùng với kia chi tinh nhuệ vệ đội, hắn đã đoán được cái kia áo tím nam tử thân phận trừ bỏ vân mộng hoàng triều mộng đàm thái tử, hẳn là không phải là những người khác. Nghe nói mộng đàm thái tử là một thế hệ kiêu hùng mộng quân lâm nghĩa tử, từ nhỏ liền đi theo ở mộng quân lâm bên người. Từ hắn tự mình bồi dưỡng đế vương chi đạo, ngày sau tất nhiên là vân mộng hoàng triều quân chủ như một người được chọn. Trước đó vài ngày nghe nói vân mộng bên kia nhị hoàng tử lạc, đường ở thiên diệu, xem ra mộng đàm thái tử đúng là vì đem nhị hoàng tử mang về. Mặc kệ ngươi lại xoáy cũng không đổi được ngươi là theo dõi cuồng sự thật. Thiểu âm vô ngư nói, không nghĩ tới gia hỏa này còn không phải giống nhau tự luyến. Âm muội muội ngươi như thế nào có thể như thế tưởng ta đâu. Ta nơi nào như là theo dõi cuồng. Phượng Hy chạch chớp mắt, muốn cho chính mình nhìn qua càng vô tội một chút. Ngươi từ mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đến ngũ quan tứ chi toàn. Bộ đều giống. Thiểu âm biết từ hắn trong miệng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, chỉ nghĩ đến hắn hẳn là cái gì người phái tơi bảo hộ nàng, toại tức cưới mặc yên tuyệt trần mà đi. Ách, ta lớn lên có như thế lưu manh. Phượng Hy chạch sờ sờ cái mũi có chút bất đắc dĩ nhún vai, tưởng hắn tốt xấu cũng là ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng công tử, hình tượng cái gì thời điểm trở nên như vậy kém cỏi. Tính, vẫn là trước làm ra an bài một ít nhân thủ bảo hộ này quỷ linh tinh. Quan trọng, hắn trước làm mấy cái thuộc hạ một đường âm thầm hộ tống Thiều Âm, chính mình tắc trở về Võ Tôn Vương phủ, đem tối nay sự tình một năm 110 bẩm báo Võ Tôn Vương nguyên lai like mặt khác cái kia trong phòng chủ chính là mộng từ kia thẳng nhái danh mạch tử hoàng nghe xong phượng hy trạch bẩm báo đến ra như thế một cái kết luận ra ngươi chú ý trọng điểm không đúng đi phượng hy trạch đỡ đỡ chán đầu ra trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì a như thế nào sẽ chú ý ngày đó cùng thiểu âm cùng ở người rốt cuộc là ai kia hai phương thế lực là ai phái tới ngươi làm phong phi hút đi cha, mặt khác Từ hôm nay trở đi, ngươi an bài hoa ra song su bên người bảo hộ thiểu âm, thẳng đến kỳ mãn mới thôi. Mạch tử hoàng đâu vào đấy an bài nói, đối với có người mưu toan giết chết thiểu âm, hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì lửa giận, trong lòng lại đã sớm giận cực. Ra nói chính là anh lạc lâu hoa úp hà cùng hoa miên yêu song su sao. Thật sự muốn phái các nàng đến cửu cô nương bên người. Phượng hy trạch há miệng, đối với ra cái này an bài tỏ vẻ khiếp sợ. Cặp kia su chính là siêu cấp quý hai cái chủ tử, anh lạc lâu vương bài sát thủ, tự anh lạc lâu đời trước lâu chủ hoa lánh say lúc sau, thông qua tàn khốc tử thần chi lữ tồn tại xuống dưới tuyệt sát song su. Hoa úp hà cùng hoa miên ưu, hai vị anh lạc lâu thực lực mạnh nhất sát thủ, muốn an bài các nàng bảo hộ thiều âm, kia khẳng định phải tốn phí số tiền. Lớn, bằng không các nàng hai cái nơi nào sẽ hạ mình hàng quý. Trạch! Ngươi là nghi ngờ bổn vương quyết định. Mạch tử hoàng lánh mắt đảo qua, Khiến cho phượng hy trạch cả người phát run. Ta đây liền đi an bài. Phượng hy trạch nhìn thấy hắn tâm ý đã quyết, Liền lui xuống. Hắn rời đi lúc sau, To như vậy thư phòng, Nhìn qua lạnh lẽo, Một chản cô đèn chiếu đến bình minh. Hắn tay cầm chu sa bút, Ở tố bạch trang giấy thượng, Viết xuống nét chữ cứng cáp chữ viết, Thiểu âm, nước, Chảy mây trôi tự rơi xuống, Hắn tay đột nhiên một đốn, hắn không biết chính mình vì sao sẽ viết xuống này hai chữ, tên này giống như là mưa rầm quý sinh trưởng tốt mạn mạn thanh đằng, quấn quanh tiến hắn tâm, rồi mới ở bên trong chậm rãi chiều chi nảy mầm, đem hắn chỉnh trái tim phúc mãn. Đừng sợ, hắn lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve với trang giấy phía trên, tựa hồ là ở khẽ vuốt an ủi cái gì, bóng đêm yên tĩnh, hoa điều cô đơn, cùng ngày biên kim sắc xe ngựa, thừa vân giá sương mù xuất hiện, tân một ngày lại đã đến, thiểu âm trở lại thiểu phủ lúc sau, những người đó không có lại ngóc đầu trở lại. nàng nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, liền bắt đầu xuống tay vì chính mình sự nghiệp làm chuẩn bị. chuyện thứ nhất chính là muốn tu sửa thành bắc lão phòng, chỉ là nhất khó khăn chính là nơi đó không ai dám đi, càng đừng nói thần đều thợ thủ công. liền tính nàng hiện tại có tiền tu sửa nhà ở, lại cũng thỉnh không đến người. âm thanh, tới ăn sớm một chút, một phủ sáng sớm liền làm tốt bữa sáng nhìn thấy thiểu âm ngồi ở chỗ kia phát ngốc không khỏi mở miệng nhắc nhở nói ngươi xảy ra chuyện gì nhìn qua giống như có phiền lòng sự nương, nhà ca ca cho ta một chương khế nhà là thành bắc bên kia một tòa lão phòng ta muốn tìm nhân tu thiện một chút kia phá nhà ở nhưng nơi đó không có cái gì người dám đi ta đang ở vì việc này buồn giàu thiểu âm mở miệng nói Đối với thần đều nàng hiểu biết rất ít, cho nên đưa ra vấn đề này, làm một phù cũng cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Đại gia không dám qua đi, kia chúng ta cũng không thể cưỡng bách bọn họ đi á, lại không phải nhà mình nỗ bộc, nơi nào có thể gọi bọn hắn đi đâu liền đi đâu. Một phù nghe xong cũng không có cách nào, chỉ là biết được nhạc thiếu ra cư nhiên cho thiếu âm một chương khế nhà, không khỏi đối hắn càng cảm kích vài phần. Ở Thiều phủ cũng chỉ có nhạc thiếu gia là thiệt tình đãi Thiều âm hảo, nàng chờ lát nữa muốn chuẩn. Bị một ít đồ vật đi thăm nhạc thiếu gia, ta có biện pháp. Thiều âm nghe được một phù nói, trong đầu linh quang chợt lóe, có một cái biện pháp. Nương, thần đều cái gì địa phương có mua bán nha hoàn nỗ bộc sao? Chúng ta nơi này cũng không thiếu nha đầu a, nương một người vội đến lại đây. Một phù nghe được nàng lời nói, không nghĩ nàng lãng phí tiền. Cho nên mở miệng nói Dù sao nàng cũng thói quen như vậy Tay làm hàm nhai Không cần cái gì người hầu hạ Nàng muốn cấp nữ Nhi nhiều tích cóp một ít của hồi môn Sau này nữ nhi gả đi ra ngoài mới Sẽ không bị người coi khinh Ngươi liền nói cho ta cái gì Địa phương có như vậy giao dịch là được Thiếu âm mở miệng nói Nghe nói cổ đại có rất nhiều nô lệ Mua bán thị trường Nói vậy lấy thần đều phồn hoa trình độ Tất nhiên sẽ có loại địa phương này Nghe nói ở thành Nam kia vùng, có một cái nam sau phố liền có bán nha hoàn nỗ bộc. Nơi đó có một gốc cây đại đại hoa quế thụ, hẳn là khá tốt tìm. Một. Phù Kỷ càng tỉ mỉ nói, nàng cũng chỉ là nghe một ít bọn nha hoàn nghị luận thời điểm nói lên quá, cụ thể ở cái gì địa phương, nàng thật đúng là không đi qua. Ân, ta đã biết. Chúng ta ăn cơm đi, đợi chút đồ ăn đều lạnh. Thiều Âm lôi kéo một phù qua đi ăn cơm. Tính toán cơm nước xong lúc sau đi nam sau phố nhìn xem, bởi vì đại tiểu thư cùng nhị thiếu ra bị nhốt lại, thiểu phủ bên trong tranh đấu gay gắt tạm thời thu liếm vài phần, thiểu âm cùng một phủ cũng khó được thanh. Tính hai ngày, thiểu âm chuẩn bị một ít tiền, đặt ở túi tiền bên trong, còn không quên ở túi tiền thả một tờ giấy, xái một ít thuốc bột, đổi hảo xiêm y lúc sau, nàng liền cưỡi mặc yên hướng tới nam sau phố mà đi. Căn cứ một phủ cung cấp manh mối, nàng thực mau liền theo hoa quế hương, tìm được rồi nam sau phố vị trí. Này đường phố đặc biệt rộng lớn, lui tơi đều là hoa lệ xe ngựa. Cùng này đó người giàu có khác nhau như trời với đất chính là kia một đám bị nhốt ở lồng sắt nhập. Người chọn lựa nô lệ, này đó nô lệ đều chính mình ký bán mình khế, cho dù là quan phủ muốn xen vào cũng không có quyền lực. Điệp hậu đã từng cầm quá nô lệ giao dịch mua bán, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thượng có chính sách, hạ có đối sách Chỉ là trắng trợn táo bạo dân cư mua bán ở thần đều là không dám công nhiên tiến hành Chỉ có những cái đó ký bán mình khế vì nô vì tỷ tự nguyện mua bán mới có thể bãi ở bên ngoài Nhưng là những cái đó hắc ám giao dịch vẫn như cũ tồn Tại, chỉ là không có dĩ vắng như vậy hung hăng ngang ngược Thiểu âm nhìn những cái đó như là hàng hóa đãi bán nô lệ Cũng không khỏi nhíu nhíu mày Xem bọn họ bộ dáng Nghĩ đến bán mình khế cũng không phải tự nguyện ký tên, chỉ là trên đời này chịu khổ người có quá nhiều quá nhiều, nàng không phải phổ độ chúng sinh thần minh, giải cứu không được như vậy nhiều người, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, hiện giờ sở chịu cực khổ, có lẽ chung có một ngày sẽ hóa thành ngọt ngào. Suối nguồn, ở cái này tàn khốc thế giới, chỉ có kiên cường người mới có thể đủ sống đến cuối cùng, chỉ có người thông minh mới có thể sống được xuất sắc cầu xin ngươi mua ta đi đại gia mua ta trở về đi ta cái gì đều sẽ làm chấm chấm chấm chấm chấm chấm một trương trương xanh sao vàng vọt mặt đều tràn ngập khát vọng bọn họ hy vọng có thể thoát ly cái này địa phương không hề bị người khi dễ quá thượng giống người nhật tử chính là tương lai con đường hay không thật sự như bọn họ sở khát khao như vậy tốt đẹp hoặc là nói chỉ là từ một cái nhà giam nhảy đến một cái khác thiểu âm cưỡi mặc yên cưỡi ngựa xem hoa giống nhau nhìn những người này tìm kiếm nàng sở yêu cầu người nam sau phố nơi này không chỉ có có những cái đó bị nô lệ buôn lậu lấy ra tới bán nô lệ còn có một ít bởi vì nhu cầu cấp bách dùng tiền mà tự nguyện vì nô vì tì người xem ra thần đều các đại gia tộc nô bộc đều là ở chỗ này mua nàng nhảy xuống ngựa bối đi ở đám đông mánh liệt trên đường phố lúc này Nàng đột nhiên bị người đụng phải một chút, trên người túi tiền, nháy mắt liền không cánh mà bay. Thật lớn mật ăn trộm, cư nhiên trộm được ta trên người. Tính ngươi xui xẻo. Thiểu âm nhìn thấy túi tiền bị trộm, hơi hơi sửng sốt một chút, trên mặt lập tức liền khôi phục chấn định. Nàng không có xoay người đuổi theo cái kia ăn trộm, mà là tiếp tục lôi kéo mặc yên đi hướng trước, biến mất ở đám đông bên trong. Thật là cái đại ngu ngốc. Một thiếu... Nhiên vứt trong tay túi tiền, nhìn đến Thiều Âm dường như hồn nhiên không biết bộ dáng, đắc ý cười nói, "Bất quá," hắn tươi cười còn không có một lát, liền cứng đờ ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình tay, không biết khi nào đã biến thành màu đen, nhìn qua giống như một khối tiêu than, có độc. Hắn vội vàng tìm cái địa phương, luống cuống tay chân đem túi tiền mở ra, bên trong không bao nhiêu tiền tệ, ngược lại có một tờ giấy. Hắn nhìn thoáng qua tờ giấy này thượng viết nội dung khuôn mặt nhỏ hóa thành bông tuyết giống nhau màu trắng muốn giải dược vật quy nguyên chủ hắn niệm xong này một hàng tự liền kinh hoàng thất thố nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm khởi vừa rồi vị kia bị hắn nói thành ngu ngốc cô nương ta hắn nương mới là chân chính đại ngu ngốc hắn mở miệng mắng một tiếng trộn đồ vật không thành ngược lại chúng độc thật sự là có đủ chuẩn hắn không nhớ rõ phía trước kia cô nương bộ dáng nhưng là cũng may hắn nhớ rõ kia Thất xinh đẹp đen như mực tuấn mã nhìn ra được kia con ngựa phi thường chân quý. Ở cái này địa phương, nói vậy đó là độc nhất vô nhị. So với hắn lòng nóng như lửa đốt, thiểu âm còn lại là nhàn nhã đến cực điểm, chút nào không khẩn trương. Thiểu âm phát hiện ở cái này địa phương thật đúng là muốn nhiều chuẩn bị một ít độc phấn phòng thân, bằng không thường thường liền sẽ gặp được nguy hiểm. Vị tiểu thư này, lại đây nhìn xem đi. Ngươi muốn mua cái dạng gì nô lệ, chúng ta nơi này đều có, một cái nhiệt tình chủ tiệm, hướng tới thiểu âm phất tay nói, thiểu âm cũng không có xem qua đi, mà là tiếp tục nắm mặc yên đi hướng trước giữa đường lộ mau đến cuối thời điểm nàng liền nhìn đến treo rất nhiều thẻ bài bán mình người trong đó bán mình táng phụ cùng bán mình táng mẫu cũng không hiếm thấy còn có một ít tư sắc không tổi cô nương đến nơi đây bán mình, vì chính là gã đã có tiền nhân ra đương tiểu thiếp làm ơn ngươi không cần đem ca ca ta vứt bỏ Hắn chỉ là sinh bệnh, thỉnh cái đại phu, hắn sẽ khá lên. Một tiếng trung khí mười phần tiếng nói, tràn ngập cầu xin rơi xuống. Thiểu âm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái bảy thước nam tử, đôi tay hai chân đều bị màu đen dây xích khảo chủ nhốt ở lồng sắt, mà ở đại lồng sắt bên trong còn có một cái khác khô gầy như sài nam tử. Trên người trường một viên đại đại u, suy yếu vô lực nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đã sắp chết giống nhau. Bang! kia giống như gấu đen. Giống nhau hùng tráng nam tử, đã bị chủ nô trừ một roi. Hừ, xem ca ca ngươi như vậy, chỉ hết cũng bán không được mấy cái tiền. Thỉnh cái gì đại phu? Chờ chết đi. Tai to mặt lớn chủ nô, múa may roi, ngữ khí chẳng ngập hèn hà chi ý, hoàn toàn không có đem bọn họ hai cái nô lệ làm như người đối đãi, thậm chí liền gia súc đều không bằng. Ngươi không thể như vậy. Có ai tơi cứu cứu ca ca ta? Cứu cứu hắn, cường tráng nam tử bị nhốt ở lồng sát tử, bất lực mà tuyệt vọng nhìn bốn. Phía lạnh nhạt người, này gầy một cái không có gì tác dụng, cái này to con còn có thể làm điểm thể lực sống, chính là sợ lượng cơm ăn quá lớn, không có lời. Có người đi lên trước, vung tay múa chân nói, nhìn thấy những người này đem chính mình trở thành hàng hóa giống nhau chọn lựa nhặt, hắn đáy mắt liền xuất hiện ra một mạt khuất nhục chi sắc. Kaka nói qua chỉ có đi ra núi lớn, mới có thể đủ nhìn đến càng cao càng rộng lớn thế giới, nhưng là bọn họ huynh đệ hai người đi. Ra lúc sau, chỉ thấy được nhân tâm hiểm ác, thói đời nóng lạnh, càng thêm bất hạnh chính là bọn họ còn bị lòng già hiểm độc nô lệ buôn lậu lừa gạt, mơ hồ ký xuống bán mình khế. Khách quan, hắn ngày thường ăn rất ít, thực có lời. Chủ nô nhìn thấy có người cố ý mua này cường tráng nam tử trên mặt lập tức nảy lên nịnh nọt tươi cười. ngài xem ta ba năm mặt trời lặn có ít bọn họ ăn cơm vẫn là như thế tinh thần. nhìn một cái hắn kia một thân cơ bắp mua trở về có thể làm việc. nặng nhìn qua là rất có sư lực. nghe xong chủ nô nói đối phương tựa hồ có chút động tâm. ai nha này huynh đệ trên người chính là được bệnh truyền nhiễm đâu. nếu là mua trở về nói không chừng muốn lây bệnh cả gia đình. Một đạo thanh nha êm tai tiếng nói, không nhanh không chậm hạ xuống. Tiểu nha đầu, ngươi một bên đi, thiếu nói hiêu nói vượt. Chủ nô nghe nàng như thế vừa nói, nộ mục nhìn nhau, dùng ánh mắt uy hiếp thiếu âm không cần làm dối. Tiểu cô nương, ngươi, nói chính là thật vậy chăng? Người mua vừa nghe có bệnh truyền nhiễm, nơi nào còn dám mua này nô lệ? Đương nhiên là thật sự, ngươi xem bọn hắn trên tay có phải hay không đều có hồng bệnh sởi. Rất có thể là ôn dịch đâu Thiểu âm vẻ mặt kinh sợ nói Vội vàng lôi kéo mặc yên tránh ra vài phần Ôn dịch Vừa nghe tên này Kia tính toán mua này nô lệ người Té ngã lộn nhào mà liền chạy Tiểu nha đầu Ngươi ở chỗ này nói bậy cái gì Bọn họ trên người như thế nào khả năng gian Díu thượng ôn dịch Chủ nô nghe nàng vừa nói Trong lòng cũng là một trận sau sợ Rời xa lồng sắt vài phần bổn cô nương là làm nghề y người, tự nhiên nhìn ra được bọn họ chứng bệnh. Ngươi xem bọn họ sắc mặt thanh hoàng, hai mắt vô thần, làn da thượng đã xuất hiện đại diện tích hồng trần. Đây chính là bệnh bất trị. Ai mua trở về, ai xui xẻo. Thiều âm nói được đạo lý rõ ràng, làm chủ nô cũng nghe đến sửng sốt sửng sốt. Ngay cả ngươi giống như cũng có chút bị cảm nhiễm. Ngươi xem ngươi trên tay hồng trần, nếu là không kịp sớm trị liệu. Cùng bọn họ ngăn cách mở ra, liền phải giống trên mặt đất nằm người giống nhau. a như thế nào sẽ như vậy? Chủ nô nhìn đến chính mình mu bàn tay thượng hồng bệnh sởi, bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vị cô nương này, cậu xin ngươi cứu cứu ta. Hắn vội vàng hướng tới thiểu âm thỉnh cậu nói, hiển nhiên là tin nàng lời nói. Ta cùng ngươi không thân không thích vì sao phải cứu ngươi. thiều âm đạm. Mạc nói. Nhìn qua không nghĩ quản này nhàn sự. Tiểu cô nãi nãi ngươi không cần đi à Ta cho ngài dập đầu. Ngươi nhất định phải cứu ta a Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Chủ nô nhìn thấy thiểu âm tựa hồ có vài phần bản lĩnh. Lập tức giống như là nắm cứu mạng dơm ra Thôi, xem ngươi như thế có thành ý. Kia bổn cô nương đã kêu ngươi một cái biện pháp. Ôn dịch không có thuốc chữa. Nhưng là ngươi trở về lúc sau. Có thể không ngừng uống nước. Ba ngày ba đêm. Liền có thể Làm hồng trần biến mất Bởi vì ngươi bệnh trạng so nhẹ Hiện tại còn có thể mạng sống Đến nỗi bọn họ hai cái Đã bệnh nguy kịch Ngươi chuẩn bị cho bọn hắn làm sao sự đi Chỉ là ngàn vạn không thể cùng bọn họ Có điều tiếp xúc Nếu không, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi Thiếu âm do dự một chút Nghiêm túc nói Thần y, ngươi có thể hay không đem Bọn họ hai cái mang đi Bọn họ nhiễm ôn dịch Những người khác cũng không dám chạm vào bọn họ a Chủ nô sắc mặt khó. Coi nói, không nghĩ tới kiếm không kiếm được tiền, ngược lại chọc một thân tao. Này không ổn đi, bọn họ đều không phải tự do thân. Ta cho dù có bản lĩnh dẫn bọn hắn rời đi nơi này, nhưng... Thiểu âm vẻ mặt khó xử nói, lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Thần y, đừng đi à, cầu ngươi mang đi bọn họ đi. Đây là bọn họ bán mình khế, thần y cầm này hai chương bán mình khế, cứu không cần lo lắng sẽ có phiền toái này một túi tiền coi như là vất vả. Phí, chủ nô nhìn thấy thiểu âm không nghĩ hỗ trợ, vội vàng đem kia hai cái huynh đệ bán mình khế cùng một túi tiền tệ đưa cho thiểu âm. Hiện tại bán mình khế ở ngươi trên tay, hai người kia chính là của ngươi, không liên quan chuyện của ta, hắn nghĩ đến chính mình còn có bệnh trong người. Lập tức cởi bỏ lồng sắt đại khóa cùng xiềng xích, rồi mới liền chạy như bay mà đi. Thật là hảo lừa. Thiểu âm nhìn trong tay bán mình khế cùng túi tiền, khăn che mặt hạ môi đỏ gợi lên. Một mặt rảo hoạt như hồ ý cười. Các ngươi hai cái theo ta đi đi. Nếu ngươi muốn ca ca ngươi sống sót nói, cũng đừng thất thần. Nhìn đến cái kia to con còn tại chỗ sưng sờ, thiểu âm mở miệng nhắc nhở nói. Ngươi không phải nói chúng ta được ôn dịch sao? Cường tráng nam tử vẻ mặt ảm đạm nói, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Hư, ta là lừa hắn, này ngươi cũng tin. Thiểu âm nhỏ dài ngón tay ngọc gác lại ở bên môi, nhỏ giọng mở miệng nói. nhà, đây là các ngươi bán mình khế. Sau này các ngươi liền tự do. Nàng dơ rơ lên trong tay hai chương bán mình khế, đem bán mình khế xé thành dập nát, giấy trắng như tuyết hoa phi dương ở không trung. Cường tráng nam tử cõng lên gầy yếu đại ca, nhìn kia bay múa trang giấy, hốc mắt đột nhiên có loại ướt nóng cảm giác. Chúng ta đây trên người hồng trần là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi có thể hay không cứu cứu ca ca ta? Cường tráng nam tử vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía thiểu âm, cảm giác nàng giống như là... Một cái tiên nữ, hạ phàm tới cứu vớt bọn họ. Các ngươi trên người bệnh sở, chỉ là dị ứng thôi, không có gì cùng lắm thì... Ngươi ca tình huống nghiêm trọng một ít, bất quá có cứu. Thiểu âm nhẹ nhàng bâng cưa nói, không có đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Ân nhân, thỉnh ngươi cứu cứu ta đại ca, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cường tráng nam tử ánh mắt kiên định nhìn thiểu âm, hạ đại quyết tâm nói, đi theo ta. Thiểu âm ngay từ đầu, liền nhìn chúng này hai cái huynh đệ. Đối với đại ca có tình có nghĩa, người tài giỏi như thế sẽ không dễ dàng phản bội. Hảo, cường trắng nam tử màu đồng cổ trên mặt, lộ ra tuyết trắng hàm răng, lần đầu tiên lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Không biết cái gì nguyên nhân, hắn cảm thấy trước mắt cái này cô nương, làm hắn có loại nhìn không được tin phục cảm giác. Không có hoài nghi quá nàng lời nói, hắn chính là từ đáy lòng tín nhiệm nàng. Thiểu âm nắm mặc yên, to con để để cóng. Ca ca. Đi theo nàng sau lưng, nàng còn chưa đi ra nam sau phố, liền nhìn đến một cái mặt như linh hầu thiếu niên, vẻ mặt kích động hướng tới nàng chạy như bay mà đến. Tỷ, đồ vật trả lại ngươi, ta biết sai rồi. Thiếu niên gấp không chờ nổi đem túi tiền trả lại cấp thiều âm, sợ nàng không cho giải dược. Cầm tỷ đồ vật, là muốn thu lợi tức, ngươi cũng đuổi kỷ, chờ phó xong lợi tức, tỷ lại cho ngươi giải dược thiếu âm nhìn thấy này thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt thiếu niên, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói, độc phát thời gian còn có ba ngày, ngươi không cần khổ một khuôn mặt, ta bách sự thông đây là đổ cái gì vận xui đổ máu A, tên là bách sự thông thiếu niên vẻ mặt khóc tang, thành thật đi theo thiểu âm sau lưng, rời đi nam sau phố lúc sau, thiểu âm mướn một chiếc xe ngựa to, Ở bách sự thông cái này nho nhỏ bọn rắn độc dưới sự chỉ dẫn, nàng mua không ít tu sửa nhà ở phải dùng công cụ cùng tài liệu. Vòng đi vòng lại một vòng, nàng mang theo mấy người. Trở về tới rồi thành bắc phá phòng. Trên đường nàng biết được này hai cái huynh đệ tên, ca ca tên là Hồ Ly, đệ đệ tên là Hồ Lô. Nàng không khỏi có chút bội phục khởi ra tên này cha mẹ, thật sự là ngưu, dứt khoát kêu Hồ Lô hoa được. Tới rồi, Hồ Lô Ngươi đem hồ ly trước bối vào nhà, ta cho hắn trị liệu, rồi mới đem đồ vật dọn đến sân. Nhớ rõ không cần đi hậu viện, bằng không nếu là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, ta cũng mặc kệ. Thiểu âm dặn dò một câu, liền dẫn đầu mang theo. Mặc yên vào phòng, hồ lỗ cóng hồ ly cũng bước nhanh đuổi kịp, lưu lại bách sự thông ở ngoài cửa hai chân phát run. Nơi này chính là nổi danh nhà ma a, hắn hàm răng đều ở đánh nhau. Nghe nói qua rất nhiều về này nề hà hẻm nhà ma đồn đãi, tự mình đi tới nơi này, hắn thật đúng là trong lòng run sợ. Kia một khắc, hắn tưởng nhanh chân liền chạy, nhưng là nghĩ đến chính mình độc, chỉ có thể căng ra đầu đi vào này tòa kêu hắn phát mau nhà ma. Hồ lô không biết về nơi này đồn đãi, mà là cần cù chăm chỉ đem một xe đồ vật dọn tiến vào, trên mặt vẫn là rất là nhẹ nhàng biểu tình. Vô chi người, thật là hạnh phúc a. Bách sự thông nhìn đến bộ dáng của hắn, ở trong lòng cảm khái một câu. Thiếu âm vào phòng lúc sau, liền bắt đầu vì hồ ly trị liệu. Nàng không có làm hồ lô chở lâu lắm, thực mau liền mở cửa, làm nôn nóng chờ đợi hắn đi vào. Ta đại ca hắn như thế nào? Hồ lô lòng nóng như lửa đốt hỏi, đẩy mặt khẩn trương thấp thỏm. Ta đã khá hơn nhiều, đa tạ. Thần y cứu giúp, vẫn luôn suy yếu nhắm mắt hồ ly, mở ra mắt hướng tới thiểu âm nói lời cảm tạ ta không phải cái gì thần ý các ngươi kêu ta thiểu âm là được thiểu âm không cho rằng chính mình là cái gì thần ý nàng ở trên đường có một cái danh hiệu bất quá lại là ma oai thiểu âm tiểu thư ngươi đã cứu chúng ta huynh đệ hai người sau này chúng ta mệnh chính là của ngươi ngươi muốn ta hồ lộ đi làm cái gì cứ việc mở miệng nếu là nói một cái không tự ta liền không phải nam tử hán Hồ lô nhìn thấy hồ ly trên người bọc mù đã biến mất, thân thể tuy rằng còn thực suy yếu, nhưng tinh thần lại khá hơn nhiều. Hắn quỷ một gối xuống đất, trịnh trọng tuyên thể nói, kia giọng nói có bao nhiêu trọng phân lượng, chỉ có bọn họ nhất tộc nhân tài sẽ biết. Ta xác thật có chuyện muốn hồ lô hỗ trợ, bất quá phải làm cái gì, đều trước chơi ăn cơm no lại nói. Đem mễ dọn tiến phòng bếp, chúng ta trước nấu cơm. Thiểu âm nhìn hồ lô kia chính trực thuần phát, Bộ dáng lộ ra hiểu ý tươi cười. Thành bắc lão phòng tu sửa công tác, bị Thiều Âm giao cho hồ gia hai huynh đệ cùng với cổ linh tinh quái bách sự thông. Nàng cũng không quên hậu viện hỏa nguyệt trồn tuyết, thường thường liền đi nuôi nấng nó. Nó từ lúc ban đầu cảnh giác, đến mặt sau mỗi ngày canh giữ ở tường viện thượng kiển chân chờ đợi Thiều Âm đã đến. Dần dần mà, phụ cận mọi người cũng phát hiện này tòa lão trong phòng thế nhưng ở người, cũ nát lão phòng ở mấy người hợp lực hạ cũng bắt đầu biến hóa bộ dáng thiếu âm riêng lộng một cái hầm rượu cùng ủ rượu phòng mua rất nhiều vò rượu cùng các loại ủ rượu công cụ hết thảy đều ở đâu vào đây tiến hành ba ngày quá sau nàng đúng hẹn đem giải dược cho bách sự thông ở chỗ này ở mấy ngày như cũ bình yên vô sự bách sự thông trở về lúc sau lập tức đem nhà ma nói đến là lời đồn sự tình tuyên dương đi ra ngoài nguyên bản mọi người còn nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn thấy đã từng cái kia rách nát nhà ma Rực rỡ hẳn lên, mới tinh tấm biển treo ở cửa, đại biểu cho nơi này có tân chủ nhân. Có trần say mộc, mạch tử hoàng sừng sững với sân ở ngoài, nhìn thấy ngắn ngủn mấy ngày, rách nát tường vây đã bị tu sửa xong, cũng có chút kinh ngạc. Tấm biển thượng chữ viết tú mỹ bốn chữ, làm hắn tựa hồ có thể nhìn đến một cái lười biếng nữ tử, say mê với hoa gian triển lộ ra điềm đạm tươi cười. Cái này sân phi thường độc đáo, viện trước có màu xanh lá thềm đá. Mới tinh cửa gỗ thượng rán Đổi chiều phúc tự Tràn ngập ấm áp Đạp đạp đạp Một trận thanh thúy tiếng vó ngựa Từ xa tới gần Hắn vội vàng né tránh đến một bên Yên lặng mà nhìn kia một đạo bóng hình xinh đẹp Nhảy xuống lưng ngựa Tiếp đón vận hóa tiểu nhị đem đồ vật dọn vào nhà Nàng phải làm cái gì Hắn có chút nghi hoặc nhìn kia Một đám đại túi Bên trong hình như là gạo linh tinh đồ vật Ai ở nơi đó thiếu âm cảm giác được có ánh mắt dừng ở chính mình trên người lập tức ngước mắt nhìn qua đi, không có người đáp lại nàng nàng liền đi ra phía trước nơi này cái gì đều không có trừ bỏ kia lay động hoa chi đại biểu nơi này đã từng có người chữ đủ dừng lại kỳ quái, như thế nào luôn có người ở bốn phía đảo quanh xem ra ta phải nhiều chuẩn bị điểm độc phân mới được nơi này chị An thật sự là kém tới cực điểm nàng lầm bẩm tự nói nói Một đạo tuyết trắng mau nhung tiểu viên cầu đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, đại đại mắt, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Xem ra liền tính trị an thực hào, ta cũng đến nhiều chuẩn bị, bằng không như thế nào uy đến no cái này tiểu tham ăn. Nàng nhìn hỏa nguyệt trồn tuyết đáng yêu manh dạng, duỗi tay sờ sờ nó đầu nhỏ. Xem ra, dụ dỗ kế hoạch thành công, bởi vì nhà ma cách nói tự sụp đổ, rất nhiều người dần dần đối nơi này không hề sợ hãi. Cái này hảo hiện tượng làm thiểu âm không cần lại kêu hồ lô đi ra ngoài dọn đồ vật, có thể cho tiểu nhị đem đồ vật đưa đến cửa, bất quá vào nhà, bọn họ tạm thời. Còn không có cái kia lá gan, đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, thiểu âm chỉ đạo hồ lô cùng hồ ly làm tốt ủ rượu chuẩn bị công tác, bởi vì bọn họ hai người không chỗ để đi, cho nên thiểu âm để lại bọn họ ở chỗ này chăm sóc nhà ở, đồng thời cũng có thể cho nàng đánh trợ thủ. So với hồ lô hàm hậu thuần phát, hồ ly tâm tư tỉ mỉ, đầu dưa linh hoạt rất nhiều. Hai huynh đệ đề đều là từ trong núi ra tới, tâm tính đều không xấu. Kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi, ta hôm nay muốn sớm. Một chút trở về, thiếu âm mở miệng nói, vừa lòng nhìn bức tường màu trắng đại ngói mới tinh nhà ở. Cỏ dại đều đã bị diệt trừ, hậu viện cũng loại thượng rau dưa củ quả, nhìn qua rất có điển viên hương vị. Hôm nay thiểu nhạc ca ca đã bình phục, có thể xuống giường hành tẩu, nàng biết được tin tức này, cũng thật cao hứng, nghe nói đã nhiều ngày đều là triển lạc sơ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố thiểu nhạc, nhìn ra được nàng đối thiểu nhạc dùng tình sâu. Vô cùng, nàng mua một ít trái cây, tính toán mang về làm thiểu nhạc nếm thử, vội xong rồi bên này sự tình, nàng liền vội vàng về tới thiều phủ, nàng cưỡi mặc yên vừa mới đến thiểu phủ cửa liền nhìn đến thiều phủ một nhà già trẻ đều đi tới nơi này trừ bỏ bị nhốt lại thiều mạn cùng thiều mộ dư lại người cơ hồ toàn bộ tề trừ bỏ thiều phủ những người này ở ngoài nàng còn nhìn đến rất nhiều hoàng gia cấm vệ quân chỉnh tề mà đứng ở bên ngoài cầm đầu chính là hoàng cung nội thị tổng quản tiểu thuận tử giờ phút này hắn tay cầm thánh chỉ đứng ở thiều phủ mọi người trước mặt kéo ra rọng niệm nổi lên thánh chỉ tiểu thị cửu tiểu thư tuệ mẫn hiền thục tài hoa hơn người nay sách vì võ tôn vương Trắc phi chọn ngày nhập phủ khâm thử nội thị tổng quản tuyên chỉ xong toàn trường đột nhiên yên tĩnh không tiếng động còn không ta ơn hắn nhắc nhở một câu lão thái quân mới xuất lĩnh kinh ngạc đến ngây người mọi người dập đầu ta ơn chúc mừng vân cô lệnh cháu gái thật là có phúc khí Nếu không phải thứ nữ, lúc này đây sắc phong chính là chính phi. Tiểu thuật tử mở miệng nói, trên mặt lộ ra tiếc hận chi sắc. Mọi người nghe vậy càng là há to miệng, hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu sự thật này. cửu di nương một phủ càng là ngây ra như phóng, tưởng tuyên đọc sai rồi thánh chỉ. Thiểu âm ở một bên, nghe thấy cái này tin tức, càng là giống như xét đánh giữa trời quang. Đây là khai cái gì vui đùa. Thiểu âm. Khăn che mặt hà ngọc nhan, biến hóa sắc thái, chỉ là nàng không có nhất thời xúc động chạy tơi kháng chỉ, nàng có tự mình hiểu lấy, hiện giờ nàng còn không có biện pháp công nhiên cùng hoàng tộc đối nghịch, nếu không chỉ biết liên lụy mẫu thân cùng ca ca, nhẫn đến nhất thời chi khí, mới sẽ không sấm hạ đại hòa đến nỗi là chính phi vẫn là chắc phi, nàng chính là một chút cũng không cái gọi là, muốn hủy bỏ hôn ước còn phải từ võ tôn vương vào tay, chỉ cần hắn không muốn cưới kia nàng cũng không cần gà cho. Nói vậy đạo thánh chỉ này, là bởi vì ngày đó phù dung yến tuyển phi kết quả. Y nàng xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra là hoàng hậu đường thất thất ý tứ, cùng võ tôn vương mạch tử hoàng không quan hệ. Công công, nhà của chúng ta cửu cô nương vì sao sẽ bị tuyển vì võ tôn vương chắc phi. Này thật là làm lão thân không nghĩ ra. Lão thái quân cũng không phải không có gặp qua thiểu âm, kia xấu nhan sợ là sẽ dọa đến võ tôn vương. Này hôn ước là Hoàng hậu nương nương một tay thúc đẩy, nương nương đối tiểu cửu tiểu thư rất là vừa lòng. Phù Dung bữa tiệc cửu tiểu thư càng là phong thái xuất chúng. Tiểu thuận tử cùng lão thái quân là cũ thức, cho nên mở miệng nói một ít nội tình. Thì ra là thế. Lão thái quân lúc này mới nhớ lại ngày đó Phù Dung yến thiếu âm cũng đi tham gia, không nghĩ tới lại được đến hoàng hậu nương nương vừa ý. Một cái nho nhỏ thứ nữ có thể gả cho võ tôn vương. Cho dù là chắc phi, kia cũng là thiên đại tạo hóa. Vân cộ, canh giờ này không còn sớm, ta cũng nên trở về phục mệnh. Liền không quấy dày. Tiểu thuận tử mở miệng cáo tử nói. Cung tiễn công công. Lão thái quân gật gật đầu. Đối với cái này trời dáng hỉ sự, trong lòng cũng thật cao hứng. Tiễn đi trong cung người tới. Thiểu phủ trên dưới tức khắc giống như nấu phí nước sôi. Một phủ. Thiều Âm phải gả nhập Võ Tôn Vương phủ, ngươi hảo sinh chuẩn bị, có cái gì yêu cầu, liền làm tổng quản đi đặt mua. Lão thái. Quân dặn dò một tiếng, liền ở tỳ nữ nâng hạ vào phòng, lưu lại một tảng lớn nghị luận không dứt bên tai, có ngạc nhiên, có nghi hoặc, có ghen ghét, có hâm mộ, duy nhất tương đồng chính là nghị luận trung tâm đều là Thiều Âm. Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ nhìn chúng nàng? Bát tiểu thư Thiều theo vô cùng đau đớn nói: Phủ dung bữa tiệc như vậy nhiều tiểu thư khuê các, thiểu âm bất quá là một cái sâu nữ mà thôi, thế nhưng sẽ được đến hoàng hậu ưu ái, kêu nàng trong lòng. Như thế nào có thể cân bằng? Vì cái gì muốn trở thành chắc phi người không phải ta? Lục tiểu thư thiểu na chua lòm nói, hận không thể thay thế được thiểu âm trở thành võ tôn vương chắc phi. Cho dù là làm một cái thiếp, nàng đều nguyện ý đi, chỉ cần có thể tiến võ tôn vương phủ liền hảo. Lúc này muốn chúc mừng một phụ muội muội. Vài vị di nương mở miệng nói, hâm mộ nhìn Cửu di nương một phù. Cửu di nương một phù ngày thường đều không chịu người đãi thấy, hiện giờ nghe được. Mọi người chúc mừng, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Xấu hổ đáp lại vài tiếng, liền cáo từ hồi phụ mộng uyên. Thiều âm không có lập tức qua đi, mà là chờ đến bọn họ tan đi lúc sau, mới nắm mặc yên hồi phủ. Đại phu nhân già lệ tảo trở lại trong phòng. Tức giận đến thẳng quang ngã bình hoa, tốt nhất đồ sứ nát đầy đất. Cái kia tiện nhân thật là hảo mệnh. Phu nhân đừng nóng giận. Cái kia tiện nhân lớn lên như vậy xấu, võ tôn vương như thế nào sẽ coi trọng nàng. Đến lúc đó, liền tính gả vào vương phủ, cũng sẽ bị đuổi ra tới. Thị nữ hoa chúc mở miệng nói, nhìn thấy đại phu nhân đang ở nổi nóng, nàng cũng không dám tới gần. Hừ, cái kia tiện nhân nàng cũng xứng tiến vương phủ. Ta muốn nàng không thể tồn tại rời đi này thiều phủ. Đại phu nhân dạ lệ tảo hung hăng mà nắm nắm tay, âm ngoan nói, kia biểu tình hận không thể đem thiều âm xé thành mảnh nhỏ. Kia phu nhân tính toán như thế nào làm? Hoa trúc thấp giọng hỏi nói, đối với loại chuyện này, các nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. bổn phu nhân sớm có kế hoạch, quá hai ngày là lão thái quân ngày sinh, sẽ có rất nhiều khách khứa lại đây chúc mừng. Nghe nói kia hai cái tiên vân cốc xứ giả chính là tới vì lão thái quân trúc thọ. Chúng ta tại đây đoạn trong lúc, hành sự muốn phá lệ cẩn thận. Đại phu nhân giả lệ tảo trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, làm hoa trúc đến bên người nàng tới, thấp giọng nói ra nàng kế hoạch. Hoa trúc ở một bên gật đầu, nghiêm túc nghe. Nàng nói xong kế hoạch, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng thiểu phủ, trên thực tế lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Thiểu âm hồi phủ lúc sau. Dọc theo đường đi nhìn thấy nàng người Ánh mắt đều không giống nhau Ngày thường liền quét rác gã sai vặt đều không nghĩ phản ứng nàng Nhưng hiện tại lại lại đây ân tình nịnh bợ Liền tưởng cùng nàng leo lên vài phần giao tình Thiểu âm sách theo trái cây rổ hướng tới thiểu nhạc chỗ ở đi đến Rất xa liền nghe được một trận duyệt nhi Thanh âm Thanh âm kia là từ thiểu nhạc trong phòng truyền ra tới Hình như là mỗi một loại nhạc cụ Thiểu âm bước nhanh đi lên trước Liền nhìn đến kia một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, đắm chìm trong ánh mặt trời chung. Ngón tay kích thích nguyệt cầm huyền ti, ở dương dương tự đắc đàn tấu nhạc khúc. thiều nhạc, thích nhất không phải y thuật, mà là âm luật. Cửu nhi, ngươi đã trở lại. Ngửi được trong không khí kia cổ thuộc về thiều âm hương vị, thiểu nhạc trong tay động tác. Không có dừng lại, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, nhìn qua tươi đẹp đến cực điểm. Ca Ngươi đạn đến thật là dễ nghe Thiểu âm đi đến trong phòng ngồi ở hắn bên người Đem trái cây rổ buông Mở miệng khen nói Nếu muốn nói khởi đánh đàn Ta tài nghệ vô pháp đăng nơi thanh nhã. Bất quá Ta nhưng thật ra nghe qua một người tiếng đàn Thật sự là thế gian đỉnh dễ nghe âm thanh của tự nhiên Thiểu nhạc mặt mang mỉm cười nói nhớ tới cái kia bạn thân Hắn biểu tình càng thêm Ôn hòa lên Là ai a Có thể được đến ca như thế đại khen ngợi, nhất định là cái ghê gớm người đi. Thiểu âm nghe vậy cũng tâm sinh tò mò chi ý, đối với ca ca theo như lời người cũng có vài phần hứng thú. Người kia ngươi cũng gặp qua, chính là Vân. Thiểu nhạc nói lên tên này, Tuấn Nhan Thượng cũng có vài phần kính sợ chi sắc. Đó là hắn nghe quá đẹp nhất tiếng đàn, có thể cho hắn cảm giác được toàn bộ linh hồn đều bị thật sâu chấn động. Hắn sẽ đánh đàn. Thiểu âm há miệng. Thật sự là không thể tin được, võ tôn vương kia lạnh như băng ra hỏa cũng sẽ đánh đàn. Ngươi nếu là có cơ hội nghe thượng một khúc, kia thật đúng là thiên đại chuyện may mắn. Thiểu nhạc không tiếc tích khen lên, đối với bạn thân cầm nghệ, hắn là vạn phần bội phục. Chẳng qua không có cái kia nhĩ phúc, có thể nghe thượng một khúc. Có thể nghe ca đàn một khúc, cũng là ta nhĩ phúc. Đúng rồi, ta cho ngươi mang theo mới mẻ trái cây trở về, đã rửa sạch sẽ. Liền đặt ở ngươi trong Tầm tay trên bàn Ngươi đợi chút nếm thử xem Thiều âm ngốc tại hắn bên người Liền cảm giác đặc biệt thả lỏng Hắn luôn là nỗ lực bảo hộ nàng Làm nàng cảm giác đặc biệt ấm áp Cửu nhi sau này không cần tiêu pha Ta nơi này không thiếu này đó Thiểu nhạc biết Thiều âm tiền không nhiều lắm Cho nên mở miệng nói Ca Ngươi còn cùng ta khách khí cái gì Chúng ta là huynh muội. Người một nhà không nói hai nhà lời nói Thiểu âm không vui nói Vẫn luôn là thiểu nhạc chiếu cố Nàng Cũng nên là nàng hồi báo hắn Tuy rằng nàng hiện tại không tính đại phú đại quý Nhưng vẫn là mua nổi này đó trái cây Hảo Ca liền không cùng ngươi khách khí Bất quá ngươi muốn chiếu cố hảo Tự mình mới là quan trọng nhất Thiểu nhạc nghe ra nàng không cao hứng Vội vàng mở miệng nói Ca Ngươi có hay không cái gì mộng tưởng đâu thiểu âm một tay chống đầu, quay đầu, nhẹ giọng hỏi, mát lạnh gió thổi phất lại đây, cũng thổi bay trên mặt nàng khăn che mặt, chỉ tiếc, không có người may mắn nhìn đến nàng chân dung, có a, thiểu nhạc suy tư một lát, gật gật đầu, là cái gì mộng tưởng đâu, nói ra nghe một chút, thiểu âm vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, nếu có khả năng, nàng sẽ nỗ lực trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, ta muốn nhìn một lần tuyết, Nghe cha nói qua, hạ tuyết thời điểm phi thường mỹ lệ, trong thiên địa ngân trang tố khỏa, trăng xóa một mảnh, thế giới nhìn qua đặc biệt thuần tịnh. Thiểu nhạc ôn nhu tuấn nhan thượng, chàng ngập hướng. Tới thần thái, một cái rất đơn giản mộng tưởng, đối với hắn mà nói, lại là vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Hạ tuyết thời điểm thật sự thực mỹ, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, bắt đầu mùa đông lúc sau hẳn là liền sẽ tuyết rơi. Đến lúc đó, ta đương ngươi mắt. Tốt không? thiểu âm nghe hắn này đơn giản mộng tưởng, không lý do một trận chua sót. Quyết tâm muốn chữa khỏi ca ca mắt, làm hắn nhìn thấy quang minh, mộng tưởng trở thành sự thật. Hắn thế giới chỉ có một mảnh. Hắc ám, chưa bao giờ biết tuyết trắng đến tột cùng là cái dạng gì nhan sắc. Hảo A, hạ tuyết thời điểm, ngươi cần phải nói cho ta Nga. thiểu nhạc nghe nàng lời nói, trong lòng cũng đã thực thỏa mãn. Hắn biết chính mình mắt, không có khả năng thấy được. Cho nên cái này mộng tưởng, Cũng chỉ có thể là ngấm lại thôi. Ân, chúng ta một lời đã định. Thiểu âm thật mạnh gật gật đầu, Mở miệng hứa hẹn nói. Đúng rồi, ca cho ngươi an bài hai vị thị nữ, Các nàng sẽ chiếu cố ngươi cuộc. Sống hàng ngày ẩm thực, Mặc kệ có thích hay không, Ngươi trước thử dùng một tháng. Thiểu nhạc kêu ra hai cái tuổi cùng thiểu âm tương tự cô nương, Này hai cái cô nương bộ dáng tú khí, Nhìn qua rất là đẹp mắt. Tiểu thư, ta kêu hoa miên ưu, tiểu thư, ta kêu hoa úp hạ, hoa miên ưu cùng hoa úp hạ hướng tới thiểu âm cười nói, xem các nàng kia vô hại nhà bên nữ hải bộ dáng, không có ai sẽ đem các nàng cùng tuyệt sát song su liên hệ ở bên nhau. Hảo đi, nếu là ca ca ý tốt, ta... Đây liền nhận lấy, thiểu âm liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai cái tiểu cô nương như là có võ công người. Xem ra là ca ca muốn an bài ở bên người nàng bảo hộ nàng, nhìn dáng vẻ kỳ hạn hẳn là một tháng. Ta cũng không sai biệt lắm nên trở về phụ mộng huyền, bằng không nương muốn lo lắng. Trên đường lo lắng điểm, thiểu nhạc cẩn thận dặn dòm một tiếng, đối với cái này muội muội hắn phá lệ quan tâm. Ân, thiểu âm nhìn hắn tươi cười, đáp lại một tiếng, liền mang theo hoa. Miên ưu cùng hoa úp hạ trở về phụ mộng huyền. Bởi vì thiểu nhạc thân thể rất tốt, cho nên lão thái quân ngày sinh yến hội cũng bắt đầu chuẩn bị lên, thiểu phủ từ trên xuống dưới phá lệ bận rộn. Cùng lúc đó, thiểu phủ cửu tiểu thư phải gả nhập võ tôn vương phủ để vì chắc phi tin tức, lan truyền nhanh chóng, oanh động toàn bộ thần đều. Đồng dạng bị oanh động còn có võ tôn vương phủ, võ tôn vương mạch tử hoàng nhìn kia thánh chỉ thượng tự, trên mặt thần sắc hết sức khó coi, lập, tức liền dục ngựa. Vào hoàng cung bên trong Nhìn thấy võ tôn vương đại giá Dọc theo đường đi không người dám ngăn lại hắn Xôi nổi hành lễ cho đi Kim Bích Huy hoàng ngự thư phòng Một đạo bệnh ưởng ưởng thân ảnh chính Ghé vào trên án thư nghỉ ngơi Áo tím hậu ngồi ngay ngắn ở một bên Hiệp trợ xử lý chiều chính lớn nhỏ sự vụ Đột nhiên Tựa như một đạo cuồng phong cuốn vào trong ngự thư phòng Không khí chợt gian liền giảm xuống vài độ Là ai chú ý Mạch tử hoàng kia Tuyệt Mỹ Tuấn Nhan, giờ phút này tựa như án trên đài nghiên mực, hắc tới rồi cực điểm. Lenkeng hữu lực tiếng nói, quanh quẩn ở ngự thư phòng bên trong, qua lại vài biến, mới biến mất vô tung. Tiểu lo sợ không yên, ngươi như thế hỏa hành động lớn cái gì? Này không phải hoàng tẩu ý tứ sao? Nàng chính là hạ tử mệnh lệnh, làm ta nhất định phải nhanh chóng cho ngươi tìm cái tức phụ, hoàng thúc ta nhiều không dễ dàng. Bệnh hưởng ngưỡng khuôn mặt nganh hướng về phía mạch tử hoàng. Gương mặt kia lớn lên cùng mạch yên hoa phi thường rất giống, làm mạch tử hoàng cơ hồ muốn tưởng chính mình cha ở trước mắt. Nghe được mạch tử hoàng nổi trận lôi đình, áo tím hậu còn lại là phi thường bình tinh tiếp tục xử lý chính vụ, miễn cho không biết muốn khi nào mới có thể hồi phủ. Ngươi thiếu lấy ta nương đương tấm một, ta nói chính là ai viết thượng chắc phi, muốn viết cũng là viết chính phi. Mạch tử hoàng đem thánh chỉ một ném, ngón tay thon dài, chọc cái kia sườn. Tự, thở phì phì nói, ta nói rồi bao nhiêu lần, đời này muốn cưới cũng chỉ cưới một người, ngươi viết cái sách phi là muốn quệ kiểu gì? Ách! Phong đế phong vân hóa nghe được hắn nói, trương đại miệng cơ hồ có thể tắc đến tiếp theo cái trứng gà. Ngay cả nguyên bản ở một bên sự không liên quan mình cao cao treo lên áo tím hậu tử thiên mạch, cũng là bị lôi đến ngoại tiêu lý nộ Tiểu lo sợ không yên, ngươi thở phì phì lại đây, liền vì việc này. Phong vân hoa không có để ý. Mạch tử hoàng vô lễ, mà là bắt đầu cùng hắn rồi dám nổi lên này thánh chỉ chữ vấn đề. Vô nghĩa, ai làm ngươi viết chắc phi, nàng như thế nào có thể đương chắc phi. Mạch tử hoàng đối với chuyện này canh cánh trong lòng, kiên quyết không đồng ý thiều âm đương chắc phi. Kia, ý của ngươi là... Phong vân hoa nhược nhược xem xét hắn liếc mắt một cái, đối với cái này tính tình hỏa bạo lên liền phi thường đáng sợ hoàng rất, hắn cũng không dám chọc giật, bằng không cái này ngự thư. Phong rất có thể bị một phen hỏa cấp thiêu, mau cho ta sửa đổi tới, nhà chính là cái này sườn tự. Mạch tử hoàng lại dùng sức chọc vài cái cái này trói mắt tự, thiếu chút nữa không nhìn xuống chính mình động thủ sửa một lần. Bất quá như thế nào nói phong vân hoa cũng là hắn hoàng thúc. Hắn vẫn là cho hắn điểm mặt mũi hảo Còn có người ở chỗ này nhìn đâu Cho ta chừa chút mặt mũi thành không Phong vân hoa tức giận nói Hắn thân thể vốn di liền không tốt Lại bị kích thích Vài cái trực tiếp quải rớt Kia nhưng làm sao bây giờ Không có việc gì Các ngươi tiếp tục Khi ta không tồn tại liền hảo Tử thiên mạch thực trực giác nói Nhún vai Tỏ vẻ bọn họ không cần để ý Ta đã thực cho ngươi mặt mũi Nhanh lên sửa, ta đợi lát nữa trở về còn muốn đi phê tấu trương, ngươi nói ngươi mỗi ngày mượn cớ dưỡng bệnh, mặc kệ tấu trương, toàn là hướng võ tôn vương phủ ném, giống lời nói sao. Mạch tử hoàng lạnh lùng nói, đối với cái này vô lương hoàng thúc, hắn đã hoàn toàn không có nói, còn không phải cùng cha mẹ ngươi học, bọn họ trước kia đều là như vậy làm. Phong đế đúng lý hợp tình nói, nhớ tới trước kia hoàng huynh cả ngày bỏ gánh chạy lấy người. Đem hắn cùng trước thừa tướng Lan Mộng Kha lưu tại trong cung làm lụng vất vả, hắn liền phá lệ u oán Cha thiếu nợ thì con trả, thiên kinh địa nghĩa a ngươi không thể trách hoàng thúc Nga. Mạch tử hoàng nghe vậy khóe miệng run rẩy vài cái, đối với vô lương cha mẹ nhận thức. Lại gia tăng không ít, nghe nói bọn họ mỗi lần bỏ gánh, vừa đi đều là đã nhiều năm. Đừng dài dòng, có bản lĩnh tìm bọn họ oán giận đi, thánh chỉ sửa hảo không có. Hảo, hảo, người trẻ tuổi, như thế nóng vội làm cái gì? Phong đế đem thánh chỉ giao cho hắn, làm hắn ái như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí? Đúng rồi, các ngươi hôn kỳ định ở cái gì thời điểm, ta cũng hảo thông chi ngươi kia đối vô lương cha mẹ một tiếng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm. Kế tiếp, các ngươi liền không cần nhọc lòng, ta sẽ chính mình xử lý tốt. Mạch tử hoàng ý vị thâm trường nói. Nếu không có trở đến thiểu âm tự nguyện gả cho hắn, kia hắn cũng sẽ không cưỡng bách nàng. Tuy rằng hắn cảm thấy nếu là có nàng làm bạn, đi qua cả đời này, là cái không tội chủ ý, nhưng là, hắn lại tôn trọng nàng ý nguyện. Thật không biết phải đợi bao lâu a? Phong đế nhìn hắn rời đi bóng dáng, không cầm có chút cảm khai nói. Bất quá có thể làm bọn họ đều đã làm, dư lại liền. Xem những người trẻ tuổi này chính mình phát triển. Hắn ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, không biết này tàn khu, còn có thể đủ kéo bao lâu. Bệ hạ vẫn là sớm chút làm thái tử học tập chiều chính, thế ngài phân ưu mới là. Tử thiên mạch nhìn thấy phong vân hoa bộ dáng, mở miệng nhắc nhở một câu. Kinh diễm tuổi còn nhỏ, quá chút năm rồi nói sau. Phong đế lắc lắc đầu, trong tay màu vàng khăn gấm, có một mạt đỏ bừng chi sắc. Chỉ có có tím hoàng ở, thiên diệu hoàng. Chiều liền xe sừng sưng không ngã. Bệ hạ, nhìn ngài lời này nói được. Không biết người, còn tưởng rằng võ tôn vương mới là ngôi vị hoàng đế người thừa kế đâu. Ngự thư phòng chung không có người ngoài, tử thiên mạch nói chuyện cũng không có kiêng kỵ, trực tiếp treo gheo nói. Ha ha, tím khanh, ngươi nghĩ sao? Phong đế không có trả lời, mà là hỏi lại một câu. Bệ hạ tâm tư, có lẽ chỉ có gia phụ có thể hiểu đi. Tử thiên mạch lắc lắc đầu, cũng không biết phong đế có tính. Toán gì không? Nói lên phụ thân ngươi Lan Mộng Kha, chấm nhưng thật ra hồi lâu chưa thấy được hắn. Phong đế có chút cảm khai nói, trong mắt có vài phần hoài niệm chi sắc. Tử thiên mạch dưỡng phụ đúng là trước thừa tướng Lan Mộng Kha, cũng là hắn đã từng nhất đắc lực phụ ta đắc lực. Năm tháng không buông tha người A, chỉ trước mắt, nhân sự đều phi. Hắn ngước mắt nhìn bên ngoài không trung liếc mắt một cái, ngư khí tràn ngập cảm khái, sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Thiểu âm ngồi ở phụ mộng cư phòng trong vòng, nhìn mãn nhà ở của hồi môn, không cấm cảm khái một phù làm việc hiệu suất thật đúng là cao. Cả một đêm, một phù đều nhạc nở hoa, nghe được nữ nhi không nhưng có thể xuất giá, vẫn là gà cho như vậy ưu tú võ tôn vương, nàng là vui vẻ tới rồi cực điểm. Nhìn thấy một phù như vậy vui vẻ thiểu âm cũng không đành lòng phất nàng vui sướng, không có nhiều lời cái gì, chỉ là chính mình ở làm chủ tính, vì tương lai lộ làm tốt tính toán. Hoa Miên Yêu cùng Hoa Úc hạ hai người, thiểu âm không có đem các nàng làm như tỷ nữ sai xử, mà là cho các nàng an bài chỗ ở. Đối với thiểu nhạc tìm người, nàng tự nhiên là yên tâm, cho nên an bài ở ly nàng phòng gần nhất địa phương. Đêm đã khuya, nàng lại không có cái gì buồn ngủ, Hôm nay kia nói thánh chỉ, làm nàng cảm thấy phi thường phiền lòng. Từ xưa dân không cùng quan đấu, nàng muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. nhớ tới mạch tử hoàng, nam nhân kia có thể nói trừ bỏ tính tình sũ. Điểm, mặt khác đều là hoàn mỹ đến cực điểm. Vô luận là gia thế, quyền thế, vẫn là bộ dạng, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất tri tuyển. Mặt khác, từ bọn họ vài lần tiếp xúc xem ra, mạch tử hoàng người này phẩm hạnh cũng không kém cứu nàng rất nhiều lần. Chỉ là, nàng chưa từng có nghĩ tới, vĩnh viễn ngốc tại cái này địa phương, nàng phải về nhà. Đúng rồi, nếu muốn bắt đến thương hoa vân nước mắt nói, đạo thánh chỉ này nhưng thật ra cho ta một cái tuyệt hảo cơ hội. Thiếu âm nguyên bản còn ở buồn bực, nhưng là nghĩ vậy một chút, nàng lập tức liền có kín đáo kế hoạch. Nàng nằm đến trên giường, bắt đầu ở trong đầu nghĩ kế hoạch tính khả thi. Lúc này, một đạo lén lút thân ảnh, chính lặng lẽ lẻn vào phủ Mộng Uyển kia đạo thân ảnh không có tiến vào nhà ở mà là tránh ở phủ Mộng Uyển một góc trôn nổi lên đồ vật tới hơn nữa dùng một cái bùn hoa che lấp ở trôn ở chỗ này đồ vật không bao lâu người nọ trôn xong đồ vật liền lần thứ hai lén lút rời đi phủ Mộng Uyển lương đạo thân ảnh ngồi ở phủ Mộng Uyển trên nóc nhà nhìn kia lén lút thân ảnh thấp giọng nghị luận lên sư tỷ Ngươi cảm thấy người này là muốn làm cái gì? Người mặc một bộ màu trắng xanh xương mù tuyết la thường hoa úp hạ, lắc lắc phiêu giật tóc mái, bùi tóc thượng điểm suyết kim sắc tiểu hoa cùng một chi kim bộ diêu. Bên tai màu xanh biết Ngọc Châu khuyên tai, trong đêm tối phiếm nhàn nhạt quang huy. Xem nàng như vậy, liền biết người tới không? Có ý tốt. Xem ra ra lúc này đây làm chúng ta bảo hộ người, tựa hồ là cái đại phiền toái. Hoa miên yêu dảo hảo khuôn mặt thượng, một đôi bình tĩnh mắt, đảo qua kia nói từ trên tường vây bỏ đi ra ngoài thân ảnh. Nàng trên đầu kéo đơn giản búi tóc, chú ế một loạt mượt mà màu đỏ ngọc châu cùng nàng màu đỏ hoa tai lẫn nhau làm nổi bật. Kiểu nhu thanh nhã tử đinh hương sắc vân cầm lùa thường, ở trong gió vạt áo phi dương. Ha ha, nếu không phải đại phiền toái, kia như thế nào sẽ? Mời chúng ta ra tay, càng phiền toái mới càng có ý tứ. Hoa Úc Hà cười nói, gần nhất nàng ở Anh Lạc lâu ngốc đến nhàm chán đã chết, rốt cuộc có thể ra tới hít thở không khí, hy vọng lần này tiếp nhiệm vụ có tính khiêu chiến một chút. Ta nhưng thật ra hy vọng vô cùng đơn giản liền hảo. Người nọ phải đi, hà hạ, ngươi theo sau. cửu cô nương nơi này ta thủ, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, ném chúng ta sư phó hoa lánh say thể diện. Hoa miên yêu lạnh băng khuôn mặt nhỏ, lộ ra. Vài phần lánh mỹ nhân hương vị, nàng tính tình lộ ra vài phần lãnh ngạo, so với hoa úp hà chỉ e thiên hà không loạn tính tình, nàng càng thích an tĩnh Đã biết, đại sư tỷ hoa úp hà phun ra lưỡi thơm, linh hoạt thân ảnh, giống như chim én xẹt qua phía chân trời, đuổi theo người kia, không có gọi người phát hiện. Thiểu âm cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nàng đã nhắm lại con ngươi nghỉ ngơi, đi theo bên người nàng hỏa nguyệt trồn tuyết bay nhanh mà nhảy thượng. Nàng đầu giường, sup ở một bên ngủ lên, lông xù xù một đoàn tuyết cầu, hoa ở gối đầu một góc, nửa hít con người, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Nhút nhát sợ sẽ xem xét Thiệu âm liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng không có trợn mắt, lại lặng lẽ hướng tới nàng xê dịch, dựa vào nàng ngủ. Hôm sau sáng sớm, thiểu âm vừa mới lên, liền nghe được một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Tiên vân cư tấm biển bị trộm, kiểu di nương một phù đem cái này truyền đến ổ nào huyên náo tin tức báo. Cho thiểu âm, trên mặt cũng là tràn ngập nghi hoặc, không biết là cái gì người to gan lớn mật, cư nhiên đem lão thái quân coi trọng nhất tiên vân cư tấm biển đánh cắp. Kia tấm biển là điệp hậu ban cho đồ vật, nếu ở sau ngày lão thái quân ngày sinh thượng bị phát hiện tấm biển không thấy, chính là coi rẻ điệp hậu tội lớn. Hiện tại cả tòa thiểu phủ đều mau bị lật qua tới, sở hữu thị vệ đều đang tìm kiếm tiên vân cư tấm biển. Ăn trộm vì cái gì muốn trộm tiên vân cư tấm biển? Thứ này treo tuy rằng uy phong, nhưng là treo ở những người khác nơi đó, chính là hòa sát thân. thiều âm biết được tin tức này, trước tiên phân tích nổi lên ăn trộm gây án động cơ. Tiên vân cư tấm biển đối với lão thái quân mà nói là quang tông rượu tổ đồ vật, nhưng là tới rồi địa phương khác. Kia chính là rơi đầu đồ vật, hỏa nguyệt trồn tuyết ngoan ngoan ghé vào nàng đầu vai, tò mò nhìn xung quanh bốn phía. Không biết a, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lão thái quân hiện. Tại chính là tức điên, nếu là ở lão thái quân ngày sinh phía trước, này tiên vân cư tấm biển tìm không trở lại, kia thiểu phủ trên dưới đều phải bị hạch tội. cửu di nương một phủ nói ra sự tình nghiêm trọng tính, đừng xem thường này một cái tấm biển kia chính là du quan mọi người thân gia tánh mạng đồ vật. Chúng ta đợi chút đi tiên vân cư nhìn xem, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì manh mối. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động đem ngự tứ tấm biển trộm đi, rất có thể là quen thuộc thiểu phủ thủ vệ tuần tra thời gian người. Thiểu âm mở miệng nói, không có bởi vì phát sinh như vậy đại sự mà cảm thấy kinh hoàng thất thố, mà là bình tĩnh phân tích lên. Mắt thấy liền phải đến lão thái quân ngày sinh, Phát sinh chuyện như vậy, thật sự là tìm suối quẩy. cửu di nương một phù cảm khái một tiếng, trên mặt một cái vết xẹo, nhìn qua như cũ là rõ ràng đến cực điểm. Nương, ta cho ngươi xứng một loại thuốc mỡ, ngươi mỗi ngày rửa mặt trải đầu. Lúc sau, liền đem này thuốc mỡ bôi trên trên mặt, có thể trừ bỏ trên mặt vết xẹo. Thiểu âm lấy ra một cái bình xứ, nhìn mẫu thân trên mặt đau xẹo, nàng không biết mẫu thân đến tột cùng trải qua quá như thế nào quá vãng nhưng là nàng lại biết, kia nhất định là nương không muốn chạm đến quá khứ. Tốt, một phù gật gật đầu, mỗi lần nhìn thấy trên mặt vết xẹo đều sẽ làm nàng nhớ tới quá khứ hồi ức. Kia đoạn âm u nhật tử là nàng đời này đều không nghĩ lại nhớ lại hồi ức, nếu có thể cho này nói xèo biến mất, vậy không thể tốt hơn. Mặc kệ này nói vết xẹo có thể hay không hủy diệt, đối với nữ nhi tâm ý, nàng đều rõ ràng cảm nhận được. Mấy năm nay Nàng có được lớn nhất tài phú Chính là nàng cái này nữ nhi Tiểu thư Đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt Ngươi muốn ở nơi nào dùng bữa Hoa miên yêu đứng ở cửa Kiều mềm tiếng nói Chàng ngập ôn nhu Nàng cố chủ nếu muốn các nàng bí mật bảo hộ kiểu cô nương Nàng tự nhiên muốn sắm vai hảo nàng nhân vật Hôm nay Thời tiết thực hảo Liền ở trong sân ăn cơm đi Sau này các ngươi không cần làm này đó sống Cùng nhau qua đi ăn đi Thiểu âm nhàn nhạt nói, đối với các nàng thực khách khí, không có tự cho là đúng sai xử các nàng làm này làm kia. Nếu là nàng liền điểm này nhãn lực đều không có, kia còn đương cái gì quân sư? Quân sư quan trọng nhất một cái bản lĩnh chính là biết dùng người, mà không phải mù quáng dùng người. Đa tạ tiểu thư, hoa miên yêu không biết chính mình cùng sư muội. Nơi nào lộ ra dấu vết, vì sao cái này cửu cô nương giống như biết các nàng thân phận giống nhau? Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, liền không đi rồi dám vấn đề này. Ta đi bưng thức ăn lại đây, âm thanh, người sát hà trong viện cái bàn. Kiểu di nương một phù cũng không có bị người hậu hạ thói quen, liền đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Thiểu âm tìm một cái rẻ lau, đem trong viện bàn đá cùng ghế dựa lau khô. Ở sát ghế dựa thời điểm, nàng ánh mắt hướng tới mặt đất rơi đi. Dư quang gặp được một bên bảy biện thật sự chỉnh tề châu hoa thế nhưng có chút hốn độn này mấy bùn thu hải đường như thế nào sẽ phóng thành như vậy một phù làm việc luôn luôn là gọn gàng ngăn nắp sẽ không xuất hiện như vậy sai lộc. nàng sát xong ghế dựa liền buông rẻ lau động thủ đem chậu hoa dọn phóng chỉnh tề bằng không đợi chút lại muốn mệt nhọc một phù đi dọn liền ở nàng di chuyển chầu hoa thời điểm nàng chú ý tới này mặt đất thổ nhưỡng rõ ràng bị phiên động quá cái này mặt có cái gì Nàng vội vàng đem chậu hoa rời đi, cầm một cái hoa quốc đào khởi thổ tới, thứ này trôn đến không thâm. Nàng đào trong chốc lát, liền nhìn đến kia một góc kim sơn. Tiên vân cư tấm biển, cư nhiên bị trôn ở chỗ này. Thiểu âm nhìn thấy này kim sơn liền biết phía dưới trôn cái gì, nàng ngọc nhan không khỏi phát lạnh. Xem ra là có người muốn hãm hại các nàng mẹ con, mới có thể ở chỗ này mai phục vật như vậy. Nàng lập tức nhanh hơn tốc độ, đem thổ những phiên lên, rồi mới đem không tính quá nặng tấm biển dọn lên. Liền ở nàng nghĩ xử trí như thế nào thứ này thời điểm, một phù cùng Hoa ra Song Xu đã tới đi tới trong viện, nhìn thấy nàng trong tay tấm biển, một phù sợ tới mức thiếu chút nữa cầm trong tay canh chén đánh nghiêng. "Này, cái này như thế nào sẽ ở chúng ta phù Mộng Uyển?" Một, một phù thanh âm phát run, sắc mặt một chút liền trắng. "Sáng sớm liền có người tặng chúng ta như thế một phần đại lễ, xem ra là dụng tâm." Lương khổ A. Thiểu âm không có mất đúng mực, mà là lấy ra rẻ lau, đem tấm biển thượng bùn đất lau, rồi mới dùng hoa quốc đem thổ điển bình, tiếp theo đem mấy cái trầu hoa dọn về đến chỗ cũ. Rốt cuộc là cái gì người muốn như thế hãm hại chúng ta mẹ con? Một phủ trong mắt chàn ngập tức giận, nàng cho tới nay đều cùng thế vô tranh, chính là nàng không tranh, người khác lại cũng không muốn buông tha nàng. Nàng nén giận sinh hoạt, bất quá là vì cầu được một diệp cư trú nơi có, sai sao, mắt thấy nữ nhi liền phải xuất giá, nàng còn tưởng rằng nguyện vọng của chính mình thực hiện, nhưng hiện thực vẫn là tàn khốc đem nàng ảo tưởng đánh vỡ, ta biết là ai đem thứ này chôn ở chỗ này, tối hôm qua ta cùng đi qua, hoa úp ha cầm chén đúa bày biện ở trên bàn, giòn xinh nói, kia có thể làm ơn ngươi giúp ta đem thứ này vật quy nguyên chủ sao, thiểu âm trước mắt sáng ngời, Nghĩ đến chính mình bên người còn có hai cái có võ công giúp đỡ, cũng không biết ca. Nàng công phu như thế nào, có thể thắng hay không nhập việc này. Không thành vấn đề, điểm này việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Hoa úp hạ tự tin tràn đầy nói, bế lên tấm biển nhẹ nhàng nhảy dựng, liền nhảy lên tường vây, mấy cái nhảy đánh liền biến mất ở thiếu âm trước mắt. Thiếu âm nhìn thấy nàng kia bộ dáng thoải mái, không khỏi trương trương môi đỏ. Xem ra chính mình vẫn là xem thường thiểu nhạc cho nàng an bài người. Như vậy khinh công, tuyệt đối là cái cao thủ. Hà hà một. Lát liền đã trở lại, chúng ta ăn cơm trước đi. Hoa miên yêu nhìn thấy hoa úp hạ bản lĩnh một chút cũng không kinh ngạc. Nếu không có này đó bản lĩnh, các nàng cũng không biết muốn ở tử thần chi lữ chung chết bao nhiêu lần. Ra hoa số tiền lớn làm các nàng bên người bảo hộ cửu cô nương, kia tiền cũng không phải bạch hoa. Nguyên bản loại này hỗ trợ chạy chân sự tình, không ở các nàng song xu nhiệm vụ trong phạm vi, nhưng là thiều âm đối với các nàng hai người thái độ, làm các. Nàng rất là vừa lòng, liền miễn phí chạy một lần chân, ngồi đi. Thiểu âm chỉ là kinh ngạc một lát, liền khôi phục chấn định biểu tình, vạch trần khăn che mặt một góc, bắt đầu ăn dậy sớm thiện. Lần này đa tà hai vị hỗ trợ. Một phù không nghĩ tới cùng thiểu âm Cùng nhau trở về tiểu cô nương Là cái võ công cao thủ Đối hoa miên yêu thái độ cũng khách khí lên Hoa miên yêu nhẹ nhàng gật gật đầu Không có nhiều lời cái gì An tính ăn cơm Nàng mắt liếc ở thiểu âm trên tay Ăn Thuốc viên tiểu manh sùng Mạc danh cảm giác được nguy hiểm Đây là Nó là ta ở bên ngoài nhặt được tiểu sùng vật Thiểu âm đem thuốc viên đút cho hỏa nguyệt trồn tuyết ăn Nó cái đầu rất nhỏ Bế lên tới cũng đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng, lông tơ tuyết trắng trong suốt. Người bình thường nhận không ra nó là cái gì chủng loại, nàng cũng không có tính toán nói cho những người khác. Chi chi! Hỏa nguyệt trồn tuyết vương phấn nộ đầu lưỡi, tròn xoe mắt, tràn ngập vô tội. Cùng ý lại! Đúng rồi, còn không có cho ngươi đặt tên đâu. Ngươi như thế đáng yêu, đã kêu manh manh như thế nào? Thiểu âm thực thích này chỉ tiểu trồn nhi. Nghe nói hỏa nguyệt trồn tuyết phi thường thông minh, cực thông nhân tính, nếu cùng người ở chung lâu rồi, thậm chí có thể nghe hiểu được tiếng người, trung tâm hộ chủ, cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân. Duy nhất khuyết điểm, chính là trồn nhi quá mức dính người, phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, chi, hỏa nguyệt. Trồn tuyết tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, giòn sinh đáp lại một tiếng, cái đuôi giật giật, tiểu manh manh thật ngoan. Thiểu âm ruỗi tay sờ sờ tiểu manh manh, nhìn nó phấn nộ chóp mũi, có cò nàng mu bàn tay, nàng ánh mắt nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Ta có phải hay không đa tâm? Hoa miên yêu nhìn đến tiểu manh manh đáng yêu vô hại bộ dáng không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Quá mức mẫn cảm, mới có thể cho rằng này tiểu khả ai sẽ có. Nguy hiểm, sự tình thu phục, hoa úp hà ngồi xuống ghế trên, cầm lấy thìa Múc canh mồm to uống xong, này canh còn nóng hổi, có thể thấy được nàng quay lại thời gian phi thường ngắn ngủi. Đúng rồi, ta thấy đến kia nữ nhân trong phòng có cái hảo ngoạn đồ vật, liền thuận ra tới. Nàng lấy ra một cái kim sắc châm cài, thủ công phi thường tinh xảo, mặt trên có điểm thúy phượng hoàng cánh chim, nhìn lên đi sinh động như thật. Hà hà, ngươi như thế nào đem nhân ra đồ vật lấy lại? Đây, thật là hồ nháo. Hoa miên yêu nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Ta đem qua đi theo người nói đuổi theo, ở ngoài cửa sổ liền nhìn đến có cái nữ nhân mở ra thật mạnh cơ quan, rồi mới lấy ra thứ này, tiếp theo lại thả trở về, cho nên mới tò mò lấy ra tới sao. Hoa úp hạ đem phượng hoàng kim châm lấy ra tới cua cua, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt, cho nên lập tức liền mất hứng thú. Có thể đem cây châm cho ta xem sao. Thiểu âm nhìn thấy này phượng hoàng cây trăm. Cấu tạo thực đặc biệt, liền mở miệng nói. Cho ngươi, thứ này một chút đều không hảo chơi, đưa ngươi đã khỏe. Làm hại ta còn hao hết trăm cây ngàn đăng lấy ra tới, thật là mệt đã chết. Hoa úp hà bĩu môi, mồn to ăn khởi đồ vật, tới phát tiết chính mình bất mãn. Nàng còn tưởng rằng chính mình tìm được rồi cái gì đến không được đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên một chút dùng đều không có. Cảm ơn úp hà. Thiều âm tiếp nhận này căn phượng hoàng cây châm, nhìn kia lửa đỏ mắt. Phượng, đầu không khỏi có chút đau. Một chương phi thường xa lạ vụn vặt hình ảnh, ở nàng đáy mắt chật lé mà qua. Nàng nhất định ở nơi nào gặp qua này căn cây châm. Âm thanh, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, một phủ tức khắc khẩn trương hỏi. Ta đầu có chút đau, về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Thiều âm đỡ đỡ chán đầu. Mở miệng cáo từ nói, ai, vậy ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao cũng không có cái gì việc cần hoàn thành. Ngươi liền không cần ra tới nói mát. Một phù quan tâm dặn dò nói, biết thiểu âm thân thể vẫn luôn đều không tốt, trên mặt tràn ngập lo lắng chi sắc. Đứa nhỏ này từ sinh ra thời điểm chính là cửu tử nhất sinh, hiện giờ thật vất vả trường như thế đại, nhưng thân thể vẫn luôn đều thực nhược, đều là tự từ trong bụng mẹ bên trong rơi xuống bệnh căn. Thiếu âm trở lại trong phòng, nắm Phượng Hoàng Kim Châm, chịu đựng đầu đau nhức, đem một đám rách nát hình ảnh nỗ lực ghép nối lên. Nàng tin tưởng kia hẳn là lưu tại này nguyên chủ trong thân thể ký ức mảnh nhỏ, bởi vì này căn Phượng Hoàng Kim Châm kích thích, mới có thể làm nàng nhìn thấy kia vốn nên theo nguyên chủ linh hồn tiêu tán hình ảnh. Đó là một cái tối tăm phòng, hình ảnh chung hai người thân ảnh phi thường mơ hồ, trong đó một người trong tay đúng là nắm này căn Phượng Hoàng Kim Châm. Đó là một nữ nhân tay, tay nàng cầm phượng hoàng kim châm mắt, rồi mới bắt đầu xoay tròn lên. Thiều âm tay cũng không tự giác cầm phượng hoàng kim châm mắt phượng, dựa vào trong đầu còn sót lại ký ức, bắt đầu chuyển động này trong mắt. Động, lửa đỏ phượng hoàng trong mắt ở nàng chuyển động hạ, thật sự có thể động. Nàng lần thứ hai căn cứ trong đầu mơ hồ hình ảnh, bắt đầu theo bản năng chuyển động toàn bộ phượng hoàng kim châm thân mình. Cùng với tiếng vang thanh thúy. Phượng Hoàng Kim châm thế nhưng mở ra, nàng trước mắt hình ảnh, hóa thành cực hạn hắc ám, hít thở không thông. Lạnh băng cùng tuyệt vọng cũng làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không có người sẽ đến cứu ngươi, ngươi này thân đồ đê tiện đem vĩnh viễn say chết ở chỗ này. Ai kêu ngươi ngàn không nên vạn không nên, thấy được không nên xem đồ vật. Đại phu nhân bén nhọn ngoan độc nói âm, liền ở nàng bên tai không ngừng mà quanh quẩn. a Thiều âm đột nhiên bừng tỉnh, phía sau đã là một thân mồ hôi lạnh. Nàng bỗng nhiên minh bạch A cửu nguyên nhân chết, tựa hồ là đánh vỡ đại phú. Nhân cùng cái gì người ở bí mật tiến hành cái gì sự tình, cho nên mới sẽ bị tàn nhẫn giết người diệt khẩu. Nàng lập tức mở ra phượng hoàng kim châm bên trong cất giấu đồ vật, đó là một trương phi thường mảnh khảnh trang giấy. Nhưng là cái gì đều không có, nhìn qua hoàn toàn là chỗ trống. Không có khả năng cái gì đều không có tiểu âm đêm này trương mảnh khảnh trang giấy qua lại phiên động một lần, để sát vào cái mũi nghe nghe mặt trên hương vị, đó là một cổ nhàn nhạt cồn. Hương vị, tuy rằng hương vị đã thực phai nhạt, nhưng là lấy nàng đối mùi rượu đặc biệt nhạy bén khiếu giác nàng lập tức liền nhận ra tới, dùng rượu ngâm. Nàng vội vàng lấy ra đặt ở dưới giường một vò vừa mới nhưỡng ra tới nùng rượu, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng như là dính một điểm nhỏ rượu. Thật cẩn thận mà trả lau này trang giấy, đợi một lát, nhìn thấy kia trang giấy thượng có đồ án cùng văn tự hiện ra tới, nàng giống như là ăn thuốc an thần, biết chính mình cách làm không? Có sai, nàng nhanh chóng quyết định, đem một muỗng rượu hắt ở trang giấy thượng, một chương hoàn chỉnh bản đồ, liền ở nàng trước mắt hiện ra tới, nàng hết sức chăm chú nhớ kỹ này bản đồ mỗi một cái đường bộ, đem này chương bản đồ ấn nhập trong đầu lúc sau. Nàng mới lật qua này trang giấy xem mặt trên tự, nguyên lai like hết thảy chân tướng thế nhưng là như thế này. Nàng xem xong này trang giấy phía sau tự, lập tức sẽ biết sở hữu chân tướng, trận này sát cục phía sau chân tướng. Thế nhưng là một hồi kinh thiên âm mưu, nàng đem này tờ giấy thu lên, đồng thời cũng đem kia cắn phượng hoàng kim châm giấu đi. Theo này trang giấy thượng cách nói, này căn phượng hoàng kim châm thế nhưng là một cái có thể so với quốc khố bảo tàng chìa khóa. Kia bút bảo tàng là thiên diệu hoàng triều một vị phản loạn vương gia lưu lại, vị kia vương gia tên là đường ruộng trường ca, chú tính cả đời, chỉ vì đoạt được đế vị, nhưng là cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt, rơi vào. Cái thế thảm kết cục, vị kia vương gia tuy rằng đã chết, lại để lại một cái sau chiêu, ai cũng không biết sau chiêu. Hắn trên đời thượng lưu có một cái tư sinh tử, không có người biết hắn là ai. Này căn phượng Hoàng Kim Trâm có thể mở ra có một không hai bảo tàng đại môn, làm đường ruộng trường ca người đời sau có được Đông Sơn tái khởi lực lượng. Thiểu âm suy đoán đại phu nhân đêm thị, chính là người kia thủ hạ, mà ngày ấy cùng nàng ở bên nhau người, chính là cùng nàng mưu. Đồ bí mật tạo phản người, A Cửu vừa lúc gặp được kia một màn, tự nhiên bị đại phu nhân coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chẳng sợ A Cửu căn bản không biết bọn họ ở làm cái gì cũng không có tránh được đại phu nhân ma trưởng. Nói vậy mấy ngày nay, nhìn thiểu âm tồn tại, đại phu nhân trước sau là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Trăm phương ngàn kế tưởng giết chết ta hảo an tâm sao? Thiểu âm nghĩ thông suốt hết thảy khóe môi gợi lên một mặt lạnh lùng độ. Cung! Kia xem lúc này đây, là ai đùa chết ai? Chi! Tiểu manh manh nhìn thấy thiểu âm kia lộ ra vài phần lạnh leo ánh mắt, duỗi khởi móng vuốt. Tỏ vẻ đứng ở nàng bên này, đến nỗi này trang giấy thượng theo như lời bảo tàng, thiểu âm cũng không có để ở trong lòng. Nàng tuy rằng thấy được này chương bản đồ, lại không biết này bảo tàng rốt cuộc giấu ở nơi nào, không có suy nghĩ không thực tế sự tình. Nàng hiện giờ phải làm chính là vạn đảo đại phu nhân, mới có thể làm mẫu. Thân một phù ở thiểu phù bên trong chân chính an bình, nàng hỏi thăm quá mặt khác thiếp thị, đều không có cái gì ra thế bối cảnh. Sau lưng tranh giành tình cảm tiểu đánh tiểu nháo không ít, lại không dám quá mức khác người. Chỉ dựa vào một chương tấm biển, sợ là không đủ để vặn đảo đại phu nhân. Xem ra, ta còn phải tiếp theo tế manh dược mới được. Thiểu âm duỗi tay đỡ đỡ manh manh đầu nhỏ, bắt đầu đùa nghịch nổi lên đặt ở trong phòng dược liệu. Đại phu nhân đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm, cuộc sống hàng ngày ẩm thực đều phá lệ cẩn thận, hạ độc là không dễ dàng thành công. Bị phát hiện nói, còn sẽ giống đại tiểu thư thiểu mạn giống nhau, bị phản đem một quân. Có thiểu mạn tiền lệ bãi tại nơi đó, nàng tự nhiên sẽ càng cẩn thận. Tuy rằng không thể hạ độc, nhưng là có thể hạ điểm mặt khác dược. Nàng nghiêm túc bắt đầu nghiền nát thuốc bột, này đó độc hoa độc thảo vẫn là nàng từ thiểu nhạc tinh hoa uyển trung chuyển đến, nguyên. Bản lão thái quân kêu thiểu tổng quản đem những cái đó vứt bỏ, bất quá vừa lúc bị thiểu âm muốn lại đây. Đối với người bình thường tới nói, tránh còn không kịp đọc hoa đọc thảo, ở thiếu âm trong tay lại là không có một chút thần bí. Này đó hoa hoa thảo thảo cái gì địa phương có độc là cái gì độc tính, nàng đều phi thường rõ ràng. Nàng được xưng là ma y, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, là bởi vì nàng nhất am hiểu kỳ thật không phải y thuật, mà là độc thuật. Nàng hạ độc, bản lĩnh không thể nói là số một số hai, bất quá giải độc bản lĩnh. Lại là nàng những cái đó sư phó nhóm theo không kịp Liền nề hà độc nàng đều có biện pháp giải Càng đừng nói mặt khác tiểu độc Nàng ở chỗ này nghiêm túc lăn lộn thuốc bột Tựa hồ bên ngoài sôi nổi hỗn loạn đều cùng nàng không quan hệ Tiên vân ở giữa lão thái quân chỗ ở bảy biện toàn lộ ra một cổ thiền ý Tinh xảo lư hương trong vòng Đàn hương lượn lờ Vậy mực sơn thủy bình phong Câu hòa ra cảnh trí Giống như tiên cảnh Lão thái quân người mặc ô kim vân theo sam ngoại khoác một kiện tố nhung theo hoa áo, trong tay nắm kim nghe bát bảo lò sưởi nằm nằm ở sơn đen một mềm sụp thượng, thần sắc lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Phi vân nghiêng búi tóc thượng điểm xuyên một cây thúy sắc vân vân cây châm, trang điểm cũng phi thường tố nhã Trương chỉ tịnh cùng Trương Bạc Linh hai vị tiên vân cốc xứ giả, phân biệt ngồi ở lão thái quân bên người, các nàng phục mẫu thân nhiêu tịch chi. Mệnh Riêng tới vì vân cố trúc thọ, tự nhiên phải đợi nàng ngày sinh quá sau mới có thể rời đi. Chỉ là các nàng mới sơ đến thiều phủ ngắn ngủn mấy ngày, liền nhìn đến nơi này phân tranh không ngừng, khó trách sư phó luôn là nói hồng trần thị phi nhiều. Tiên vân cư tấm biển còn không có tìm được sao? Lão thái quân tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, đảo qua quỳ trên mặt đất thiều tổng quản, lạnh giọng quát hỏi nói. Nô tài đã phái người nơi nơi tìm kiếm, cũng tra hỏi quá đêm qua. Tuần tra thị vệ, vẫn là không có tìm được. Thiểu tổng quản mặt lộ vẻ khổ sắc, trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần. Nếu là tìm không được tiên vân cư tấm biển, kia lập tức đã đến tiệc mừng thọ, sợ là muốn ra đại sự. Thiệp mời đều đã phát ra đi, đến lúc đó rất nhiều có uy tín danh dự đại gia tộc đều sẽ phái người lại đây mừng thọ. Nếu lại tìm không được kia tấm biển, nhất định sẽ bị phát hiện bọn họ thất lạc này chờ ngự tứ chi vật. Tiên vân cư tấm biển người ngoài cũng không. Dám trộn, chúng ta thiều phủ thủ vệ nghiêm ngặt, kia kẻ cắp nhất định còn đem thứ biển dấu kín ở bên trong phủ, chuông bạc, tịnh nhi, các ngươi lấy ra ta tìm hương trùng, đi theo tìm hương trùng đem tấm biển tìm trở về. Lão thân đảo muốn nhìn, là cái gì người như thế to gan lớn mật? Lão thái quân vân cố tức giận nói, nếu không phải tới rồi như vậy thời điểm mấu chốt, nàng là không muốn đem tìm hương trùng thả ra, bởi vì nàng chỉ có như thế một con tìm hương trùng, là chuyên môn vì để ngừa vạn nhất chăn nuôi nàng ở tấm biển thượng bôi quá đặc thù hương liệu tìm hương trùng có thể gửi được thường nhân nghe không đến hương vị truy tìm qua đi chỉ là này tìm hương trùng thọ mệnh thực đoản ngày thường đều ở ngủ say một khi thả ra thực mau liền sẽ chết bất quá tới rồi cái này thời điểm nàng cũng bất chấp này tìm hương trùng hy hữu cùng chân quý là vân cô chúng ta nhất định sẽ đem tiên vân cư tấm biển mang về tới ngài thả yên tâm Trương, bạc linh tiểu tâm mà đem một con nho nhỏ sâu thả ra, nó ở giữa không trung bay một vòng, liền phát nửa trong suốt cánh hướng ra phía ngoài bay đi. Đi thôi. Trương chỉ tịnh nhìn thấy tìm hương trùng bay ra đi, cũng lập tức theo đi lên, miễn cho cùng ném. Thiểu tổng quản vội vàng mang lên một đám thị vệ, mênh mông quẩn cuộn đi theo các nàng mặt sau. Nhìn thấy này to lớn thanh thế, một ghiê di nương tiểu thư cũng tò mò theo đi lên. Rất muốn nhìn xem là cái gì người như thế ác. Độc, cư nhiên trộm đi tiên vân cư tấm biển, yếu hại toàn bộ thiều phủ. Cũng không biết là ai như thế ý xấu, thế nhưng ở cái này thời điểm trộm đi điệp hậu ban cho tấm biển, chẳng phải là hãm chúng ta mọi người với nguy cơ chung sao. Nếu là bắt được, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Không sai, như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích lão thái quân, khẳng định là chán sống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi cái đều là nổi giận đùng đùng. Đi theo tiên vân cốc đại sứ đội, ngũ cũng dần dần lớn mạnh lên, ngay cả kiểu di nương một phù cùng thiểu âm cũng ở chỗ cao rất xa quan vọng, không có dựa thân cận quá, nhưng lại có thể nhìn đến phía dưới phát sinh hết thảy Không bao lâu, tìm hương trùng ngừng ở một tòa hoa lệ biệt uyển phía trước, nhìn thấy này tòa tráng lệ huy hoàng biệt uyển, nguyên bản còn hùng hổ đám người. Lập tức liền không có tiếng vang Này không phải đại phu nhân chỗ ở sao Chẳng lẽ nói tiên vân cư tấm biển ở chỗ này Mọi người Dưới đáy lòng nói thầm lên Nhưng bởi vì đại phu nhân ngày thường dư uy Làm cho không có người dám lớn tiếng ồn nào. Thiểu âm ngồi ở liên nguyệt đình thượng Trước mắt xanh miết bóng cây Đã bị nhiễm mùa thu hưu quảnh cam vàng Không trung lam đến dường như lưu ly châu Sáng trong chung có một mạt ôn nhu sắc Nàng ăn mặc rất đơn giản Không có bất luận cái gì xa hoa trang trí, chỉ là vô cùng đơn giản một bộ phấn bạch giao nhau lụa váy, bởi vì gió lớn, một phù cho nàng phù. Thêm một kiện lông tơ biên lánh áo choàng. âm thanh, chuyện này thật là đại phu nhân làm sao? Một phù đứng ở nàng bên người, trong mắt có quá nhiều bất đắc dĩ bi thương, có người địa phương, liền có tranh đấu, vô luận nàng nguyện ý hay không, đều sẽ bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Nàng mang theo thiểu âm liều mạng trốn tránh, nhưng là trời đất bao la, nơi nào thực sự có một mảnh tịnh thổ. Nhìn thấy trương chỉ tịnh cùng trương bạc linh đi vào đại phu nhân biệt Uyển, một phù. Nắm chặt bàn tay, ôn thiện đôi mắt cũng có một mặt kiên định chi sắc. Mẫu thân thực mau sẽ biết, kỳ thật ngươi trong lòng đã có đáp án, đúng không? Thiểu âm duỗi tay nắm nàng lạnh băng tay, chẳng sợ tay nàng cũng là như thế lạnh leo nhưng là nắm ở bên nhau. Lại có một cổ yên ổn lực lượng, ít nhất, các nàng không phải cô độc một người, trên đời này còn có có thể tin người, một phù trong mắt có một tia hiểu rõ, nàng ở thiều phù như thế nhiều năm, nhìn đến rất nhiều người, không thể hiểu được biến mất, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám, nàng rất rõ ràng, chỉ là nàng trong lòng vẫn luôn không có từ bỏ hy vọng, vẫn luôn lấy nhu nhược bảo vai bảo hộ nữ nhi, Chỉ nguyện chính mình ép ra cầu toàn có thể đổi đến nữ nhi một đời bình an. Hai người đem ánh mắt lạc hướng phía dưới, liền nhìn đến đại phu nhân bị bên ngoài tiếng vang kinh đến, lập tức đẩy cửa ra, venh váo tự đắc nhìn bọn họ. Các ngươi đây là phải làm cái gì? Dám ở bùn phu nhân. Nơi này dương oai. Nàng ánh mắt đảo qua này đó thị vệ cùng xem náo nhiệt người, trong thanh âm chán ngập tức giật, làm cho bọn họ đều không khỏi một trận sợ hãi. Các ngươi này đó cẩu nô tài, dám quấy giày phu nhân nghỉ ngơi. Tỷ nữ hoa trúc nhìn thấy như thế nhiều người vây đi lên, lập tức cáo mượn oai hùng quát lớn nói. Chúng ta là phụ mệnh tới tìm tiên vân cư bị trộm tấm biển, thỉnh đại phu nhân tránh ra. Trương Bạc Linh mở miệng nói, trong tay nắm bội kiếm, nếu là đại. Phu nhân không cho bọn họ đi vào, vậy đừng trách nàng động võ lực. Ý của ngươi là đồ vật ở bùn phu nhân nơi này. Đại phu nhân già lệ tảo trừng lớn mắt, bén nhọn tiếng nói, phẳng phất muốn cắt qua mọi người màng tai mới cam tâm, "Là cùng không phải, đã chúng ta điều tra quá sẽ biết." Đại phu nhân chẳng lẽ là trột ra. Trương Bạc Linh cũng không phải là đèn cạn dầu, sẽ không bị đại phu nhân tàn khốc dọa đến, ngược lại đúng lý hợp tình nói, "Bổn phu nhân có cái gì hảo tâm hư? Các ngươi muốn lục soát liền lục soát." Đại phu nhân dạ lệ tảo nhìn thấy như thế nhiều người, nàng cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bất quá nghĩ đến kia tấm biển đã sớm bị hoa trúc phóng tới một cái khác địa phương, nàng liền an tâm nhiều. Đi vào lục soát trương bạc linh phất phất tay, bọn thị vệ liền nối đuôi nhau mà nhập. Thực mau, một khối lè sáng kim tự chiêu bài đã bị bọn thị vệ nâng ra tới, kim sơn dưới ánh mặt trời lập loè quang mang, sáng mù đại phu nhân. Cùng hoa trúc kia tuyết trắng mặt, Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, này đáng chết, như thế nào sẽ ở ta nơi này? Đại phu nhân dạ lệ tảo thân thể run rẩy lên, hiển nhiên bị kích thích tới rồi. Nàng tỉ mỉ kế hoạch sự tình, đến cuối cùng cư nhiên là uổng phí tâm cơ, làm nàng như thế nào có thể bình tĩnh trở lại? Đây chính là ở đại phu nhân phòng giường phía dưới tìm được rồi, ngài có thể ẩn nấp đến đủ kín mít. Trương Bạc Linh giòn sinh nói, thanh âm. Làm tất cả mọi người đều nghe được Này đó thị vệ là cùng nhau Từ đại phu nhân dường đế phát hiện Cái này tấm biển Hiện tại chính là chứng cứ vô cùng xác thực Này nhất định là hãm hại Già lệ tảo bén nhọn tiếng nói tràn ngập không thể tin tưởng Nhìn hoa trúc liếc mắt một cái Nàng cũng là vẻ mặt kinh hoàng thất thố Chuông bạc chỉ phụ trách Tìm về tấm biển Chuyện khác, đại phu nhân chính mình Cùng vân cô giải thích đi trương bạc linh không có cùng đại phu nhân nói Cái gì, nhìn kia chỉ tìm hương trùng ghé vào tấm biển phía trên, không bao lâu, liền rớt tới rồi mặt đất phía trên, vẫn không nhúc nhích. Dọn đi. Nàng phất phất tay, bọn thị vệ liền nhanh nhẹn mà đem này tấm biển dọn đi. Không có chén trà nhỏ công phu, toàn phủ trên dưới đều bị gọi vào lão thái quân tiên vân cư, ngay cả du du trong nhà thiểu nhạc cũng ngồi ở lão thái quân bên người. Toàn bộ đại sảnh tụ tập cả nhà già trẻ, nhìn qua phá lệ náo nhiệt nhưng là mọi người sắc mặt đều phi thường nghiêm túc không dám hé răng nói chuyện tiên vân cư tấm biển đã bị bày biển ở một bên nhất thấy được địa phương Cửu tiểu thư thỉnh bên này ngồi thiểu tổng quản nhìn thấy cửu tiểu thư thiểu âm cùng cửu di nương một phủ tiến vào lập tức tự mình đem các nàng đưa tới lão thái quân phía dưới cái thứ nhất chỗ ngồi hiện giờ cửu tiểu thư chính là võ tôn vương vị hôn thê giá trị con người có thể nói nước lên thì thuyền lên lập tức liền không giống nhau. Ngay cả cửu di nương một phù, ở Thiều phủ bên trong cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Có như vậy một cái nữ nhi, trên mặt nàng cũng có mặt mũi. "Cảm ơn." Thiều âm nhàn nhạt nói lời cảm tạ một tiếng, liền cùng một phù ngồi xuống ghế trên, đối diện đại phu nhân già lệ tảo. "Võ Tôn Vương sớm hay muộn muốn lui rớt cái này hôn ước, xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu." Lục tiểu thư Thiều Na ở trong lòng ghen ghét nguyền rủa lên. Nhìn thấy lão thái quân thế nhưng làm thiểu âm ngồi ở Thiểu nhạc bên cạnh, liền tức giận đến ngứa răng Chim sẻ cũng muốn làm phượng hoàng Ta phi Bát tiểu thư thiểu theo âm thầm mà nói Lại không dám nói ra tới nghẹn đến mức chính nàng cả người khó chịu Còn lại không thích thiểu âm cùng một phù các di nương càng là như ngạnh ở hậu Nuốt không đi xuống lại phun không ra Rất là khó chịu Trong đó nhất hỏa đại chính là đại phu nhân dạ lệ tảo Nàng rõ ràng kêu hoa chúc đem tấm biển trôn ở phu mộng huyền, một giấc ngủ dậy, kia. Tấm biển như là dài quá chân dường như, chạy tơi nàng giường phía dưới núp vào. Trên đời này, thế nhưng có như thế tà môn sự tình. Nhất định là cái này tiện nhân dở cho quỷ, nếu không kia tấm biển như thế nào sẽ ở nàng trong phòng. Hôm nay sự tình, nói vậy tất cả mọi người đều đã biết. Lệ tảo, tiên vân cư tấm biển vì sao sẽ ở ngươi phòng. Lão Thái quân tức giận hỏi, thực sự bị tức giận đến không nhẹ. Nương, này nói rõ chính là có người muốn hãm hại ta a, ta như thế nào sẽ? Như vậy ngốc, đem tiên vân cư tấm biển đặt ở chính mình trong phòng. Đại phu nhân dạ lệ tảo chết không thừa nhận, lộ ra vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Tục ngư nói đến hảo, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đại nương chẳng lẽ là quá thích này tấm biển, mới tưởng tư nuốt thiếu âm nhìn thấy nàng kia làm ra vẻ bộ dáng liền tưởng lấy roi chiều nàng một đốn. Cũng ít nhiều nàng nghĩ ra như thế tốt chủ ý, nàng mới có cơ hội làm nàng vác đá nện chân mình. Ngươi chớ có nói bậy, bổn phu nhân lấy kia phá biển làm cái gì? Đại phu nhân dạ lệ tảo dập dập chân, tức giận đến trực tiếp đứng lên, hướng tới thiểu âm nhào qua đi, làm bộ muốn đánh nàng. Thiểu âm đứng dậy, một tay bắt được đại phu nhân cánh tay. Nắm ở lòng bàn tay bột phấn Cũng sái lạc xuống dưới Phiêu hướng đại phu nhân cái mũi Phá biển Đối với chúng ta thiểu phủ tơi nói Kia chính là trọng yếu phi thường vinh sủng Nguyên lai ở đại nương trong lòng bất quá là phá Biển thôi Lệ tảo Ngươi đây là làm cái gì Hiện tại nhân chứng vật chứng đều toàn Ngươi thật sự là quá hồ đồ Lão thái quân vô cùng đau đớn nhìn ra lệ tảo Không nghĩ tới nàng thân là đại phu nhân lại làm ra như thế mất mặt sự tình, suýt nữa làm cho cả thiểu phủ đều lâm vào nguy cơ. nương, ta là oan uổng. đại phu nhân dạ lệ tảo tự biết thất nghi vội vàng lùi lại, liếc hoa trúc liếc mắt một cái, quỳ xuống tới gạt lệ nói: cửu tiểu thư thực xin lỗi, nô tỳ không có biện pháp chớm mắt nhìn phu nhân bị như vậy vu hám, ngươi cấp nô tỳ tiền, nô tỳ đều trả lại ngươi. hoa trúc cũng quỳ xuống, móc ra một cái túi tiền. Mở miệng đối thiểu âm nói Rốt cuộc là chuyện như thế nào Hoa Trúc Ngươi tất cả nói tới Lão Thái Quân nghe được Hoa Trúc nói Nhíu nhíu mày Nhìn thiểu âm liếc mắt một cái Lại nhìn về phía quỳ xuống đất hai người Kia tấm biển là cửu tiểu thư Làm nô tỳ trộm bỏ vào đại phu nhân phòng Nô tỳ nhất thời bị tiền tài che mắt tâm trí Mới có thể làm ra loại chuyện này Này hết thảy cùng phu nhân không quan hệ Toàn bộ đều là cửu tiểu thư sai xử Hoa trúc nước mắt lưng trọng nhìn lão thái quân, nói được làm như có thật. Ngươi nói bậy, chúng ta âm thanh căn bản là không có cùng ngươi lén tiếp xúc quá, ngươi đây là ngập máu phun người. Một phù nghe được hoa trúc bôi nhọ, một lòng muốn bảo hộ nữ nhi, đánh bạo mở miệng phản bác nói. Nô tỳ nơi này có tín vật làm chứng. Hoa trúc lấy ra một cái vòng ngọc. Đúng là trước kia một phù đeo, sau lại bởi vì sinh hoạt bức bách. Cho nên mới không thể không cầm đi đổi một ngươi ăn Nhưng là Những người khác cũng không biết Đến nỗi này vòng ngọc vì sao rơi xuống hoa trúc trong tay Một phù càng là không biết Tê liêu hoàng bắt kiểu mội mân cào lệ gặt cổ họng độn Giáp dao ấu ném tranh xem tủng lộc quải suy tù phù vĩ Bây giờ trên lớn hơn bát di nương kinh ngạc mở miệng nói Trong giọng nói có vài phần vui sướng khi người gặp họ Đúng vậy Cái này vòng tay ta cũng thấy một phụ muội muội mang quá kia tỷ lệ còn thật sự đặc biệt lục di nương phụ hoa nói nhìn đến một phụ đắc ý không được nàng cũng mừng rỡ vui vẻ ta mẫu thân vòng tay mấy ngày trước đây rớt không nghĩ tới là ngươi nhặt đi thiều âm trong tay nắm thanh hoa triển chi liên văn chén trà thái độ bình tĩnh tự nhiên ánh mắt thanh lãnh liếc hoa trúc liếc mắt một cái làm nàng thân thể run lên ta thiều âm có tài đức gì có thể kêu đại nương bên người của Hồi môn tỷ nữ, bán đứng chủ nhân, tới vì ta hiệu lực. Ngươi trung tâm, chẳng lẽ liền như thế không đáng giá tiền. Kẻ hèn một túi tiền, là có thể kêu ngươi chủ bán cầu vinh. Nàng buông trong tay ly, nhẹ nhàng băng qua lời nói, lại kêu mọi người đều suy nghĩ sâu xa lên. Là kiểu tiểu thư ngươi tự mình hứa ta sau này có thể tiến võ tôn vương phủ, hoa trúc mới có thể làm ra như thế bất nghĩa bất trung cử chỉ. Hoa trúc chết cắn thiểu âm, lập này công lớn một kiện. Tin tưởng đại, phu nhân ở sự sau sẽ cứu nàng ra tới, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Nga, nguyên lai like là như thế này a. kia đêm qua đi trộm tấm biển người, chính là ngươi lạc. Thiểu âm không có phản bác nàng lời nói, mà là bình tinh hỏi. Nô tỳ phục mệnh lệnh của ngươi đi trộm tấm biển, rồi mới tàng đến phu nhân giường phía dưới. Hoa trúc nói được cùng thật sự giường như, biểu tình cũng phi thường nghiêm túc. Kia xin hỏi ngươi là khi nào tới cùng ta thương lượng việc này. Thiểu âm không có bởi vì Hoa Trúc nói mà tự loạn đầu trận tuyến, mà là giống như người đứng xem bình tĩnh hỏi. Hôm qua cái ban đêm, liền ở phù mộng Uyển bên ngoài, nô tỳ thừa dịp không người thời điểm, qua đi cùng cửu tiểu thư thương lượng việc này. Hoa Trúc nhận chuẩn khi đó phù mộng Uyển không có những người khác, liền lớn tiếng nói. Ngươi khẳng định, thiểu âm đồng mắt có lánh quang sầu ngưng, không giận tự uy ánh mắt, làm hoa trúc nhìn phá lệ trột ra Tự nhiên là... Khẳng định, nô tỳ nhớ gió thiên chân vạn xác. Hoa trúc lòng bàn tay ứa ra hãn, nhìn đến đại phu nhân dạ lệ tảo gật đầu, liền khẳng định trả lời nói. Đêm qua thiểu âm cùng bùn vương ở bên nhau, khi nào cùng ngươi thương lượng việc này? Chẳng lẽ là làm cho bùn vương mặt, nói muốn trộm đi ngự tứ tấm biển không thành? Một đạo tuấn giật tuyệt luôn thân ảnh, Tự cửa đi đến, mỗi một bước đều tràn ngập lực lượng cảm. Khí phách nghiêm nghị màu đen trường bào, vàng bạc triển ti long. Văn đai lưng, bên hông rũ tả xuống dưới màu tím lưu ly ngọc châu ở hắn hành động gian rực rỡ lấp lánh. Quân lâm thiên hạ quan thế vô song, đại để nói được đó là như vậy nam tử. Hắn màu đen dày bó đạp trên mặt đất, phía sau là loa mắt kim quang, mỗi tơi gần một bước, trên người lực áp bách đều gọi người vô pháp hô hấp. Võ tôn vương. Thiều âm nhìn thấy cái này nam tử xuất hiện, thật sự là ngoài dự đoán. Đồng thời, làm nàng càng muốn không ra chính là, hắn như thế nào sẽ? Nói đêm qua cùng nàng ở bên nhau, chẳng lẽ là vì hộ nàng chu toàn, cho nên mới như thế nói. Mạch tử hoàng đi vào này lệnh người áp lực đại sảnh, thâm thúy con người, thoáng nhìn thiều âm một người ngồi ở ghế trên, bốn phía đều là địch ý ánh mắt, như là từng đạo vô hình mũi kiếm hướng tới nàng thổi quét mà đi. Nàng lại giống như ở ngày xuân ngọ sau bụi hoa chung, nhộn nhạo bàn u dây giống nhau, thần thái nhạt như bình tĩnh, hồn nhiên không để ý tới những cái đó phong xương. Đao kiếm, kim sắc trùm tia sáng chung, trần ải phật Phỉnh, thiểu âm người mặc một bộ phấn bạch như đào yêu váy áo áo, có thể so với nước biếc ven hồ thổ lộ chán như kiều hoa. Hai người ánh mắt doanh doanh tương đối, dường như xuyên thấu ngàn năm vạn năm loạn ly năm tháng, đang chéo ở giờ khắc này. Hóa thành bất hủ vĩnh hằng. tham kiến võ tôn vương. Lão Thái quân nhìn thấy võ tôn vương đích thân tới, mặt giả thượng cũng lộ ra kinh sợ chi sắc, vội vàng doanh doanh uốn gối hành. Lễ, tham kiến võ tôn vương. Đại sảnh bên trong mọi người cũng vội vàng đứng dậy, hướng tới võ tôn vương hành lễ. Thiểu nhạc hiển nhiên cũng không có lường trước đến hắn sẽ đến, nhưng là hiện giờ hắn nếu tới rồi, kia thiểu âm tất nhiên liền sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng qua kêu hắn nghi hoặc chính là Vân thượng tiết bảo hộ nhiệm vụ Khi nào bảo hộ đến như thế chu đáo chặt chẽ Hắn nghi trăm lần cũng không ra Chưa bao giờ biết lạnh nhạt như mây Cũng sẽ quản như vậy việc vặt Võ tôn vương sẽ đến nơi này Hẳn là hoa miên yêu thông chi Rốt cuộc các nàng hai người là Võ tôn vương mời đến bảo hộ thiểu âm Có cái gì gió thổi cỏ lay Tự nhiên sẽ lập tức truyền lại qua đi Vương ra lần này đại gia đến hàn xá Mau mau xin mời ngồi. Lão Thái quân cung kính nói, Vội vàng làm chính mình vị trí, Làm võ tôn vương nhập tòa. Không cần, Bùn vương liền đứng. Mạch tử hoàng lạnh như hàn tuyển tiếng nói, Lạnh băng ngưng tuyệt trung không mất tiếng trời êm. Tai, như là một chi thanh lánh cao tuyệt khúc, Quanh quẩn ở trong thiên địa. Nhìn thấy hắn đứng, Mọi người cũng không dám ngồi xuống, Chỉ có thể cùng bồi chạm. Vương ra nói đêm qua là cùng thiểu âm ở bên nhau. Lão Thái quân hiểu được xem mặt đoán ý, tự nhiên nhìn ra được hắn không có cái gì làm khách ý tứ, võ tôn vương trăm công ngàn việc, tới nơi này vì không phải uống trà nói chuyện phiếm. Không sai, bổn vương cùng vị hôn thê thắp nến tâm sự suốt đêm về chúng ta đại hôn. Tương quan công việc, nguyên bản không nghĩ kinh động người khác, không nghĩ tới bổn vương hôm nay lại nghe đến này tiện tỷ vô cớ bôi nhọ, người nào sai xử ngươi bôi nhọ hoàng thân, nếu là không nói ra chân tướng. Ngươi liền chờ mãn môn bị liên lụy Đương các ngươi nhất tộc tội nhân Võ tôn vương mạch tử hoàng khí Phách tiếng nói Làm hoa trúc sợ tới mức ở trong gió không ngừng Mà run rể phảng phất tùy thời có khả năng chịu đựng không nổi nga xuống đi Mọi người nghe xong Võ tôn vương nói Đối thiểu âm lại là một trận hâm mộ ghen ghét Đặc biệt là những cái đó Trông kệ vào nàng bị võ tôn vương hưu bỏ Giờ phút này Hai viên trọng mắt đều rơi xuống Nô tì Hoa trúc sắc mặt trắng bẹp như tuyết, cắn môi, ánh mắt hoảng loạn bất lực nhìn về phía đại phu nhân ra lệ tảo, tìm kiếm nàng chỉ điểm. Đại phu nhân ra lệ tảo vì tị hiểm, quay đầu đi chỗ khác, không có xem nàng. Không có người làm chủ nô tỳ, hết thảy đều là nô tỳ chính mình làm. Hoa trúc, đáy mắt hiện lên một mặt tuyệt quyết thần sắc, quý trên mặt đất thừa nhận là một người việc làm. ngươi cái này tiện tỷ vì sao phải làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chúng ta thiểu phủ ngày thường đối đãi ngươi không tệ a ngươi thật sự là quá kêu bổn phu nhân thất vọng rồi. Đại phu nhân già lệ tảo nghe được nàng lời nói, trong lòng phi thường vừa lòng, mặt ngoài lại là làm ra đại nghĩa diệt thân bộ dáng Một cái nho nhỏ tỷ nữ vì sao phải mạo hiểm như thế đại nguy? Hiểm đi làm loại này có hại không lấy lòng sự tình, bổn vương xem sự tình không có như vậy đơn giản. Nói vậy vân cô sẽ không như thế qua loa hiểu biết việc này đi. Mạch tử hoàng ở trên triều đình trải qua quá sự tình nhiều, gặp qua quan trường đấu tranh lẫn nhau đấu đá kiểu gì thảm thiết, như vậy ra trạch chi đấu, hắn căn bản là không có đặt ở đáy mắt. Vương ra nói được là, việc này lão thân tất nhiên sẽ nghiêm tra, tuyệt không sẽ kêu chuyện như vậy lại phát sinh. Lão! Thái quân nghiêm túc nói, hiện giờ vo tôn vương đã đến, nàng nếu không có xử lý tốt việc này, kia nàng còn có cái gì mặt mũi đương nhất phẩm phu nhân. Võ Tôn Vương nhất kính trọng đó là Điệp Hậu, phát hiện bất luận kẻ nào có nhục Điệp Hậu hành động, đều sẽ bị nghiêm trị. Kéo đi xuống, đánh tới nói mới thôi. Nàng mắt lạnh nhìn hoa chút, cũng không tin nàng ở trọng hình dưới còn có thể mạnh miệng. Thiểu âm ánh mắt đạm nhiên như mây, liếc hướng vẻ mặt đắc ý đại phu nhân dạ lệ. Tào, thả xem nàng còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Nàng cơ quan tính tẫn thời điểm, đó là nàng tuyệt mệnh là lúc. Lúc này đây vô luận sự tình kết quả như thế nào? Nói vậy lão thái quân đối đại phu nhân dạ lệ tảo đều sinh ra hoài nghi. Tiên vân cư tấm biển là ở đại phu nhân trong phòng tìm được. Hơn nữa hoa trúc lại là đại phu nhân bên người tỷ nữ. Hoài nghi chi tâm một khi mọc dễ nảy mầm. Luôn có một ngày sẽ bộc phát ra tới. A, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, chuyển vào nhà. Nội, làm mọi người đều nghe được sờn tóc gáy. Đại phu nhân dạ lệ tảo sắc mặt cũng có chút khó coi, liền sợ hoa trúc ai không được trọng hình thú nhận nàng tới. Nàng đôi mắt chỗ sâu trong, lướt qua một sợi sát khí, xem ra hoa trúc không thể lưu người sống. Lão thái quân, hoa trúc đã ngất đi rồi. Nếu lại đánh tiếp, sợ là sẽ sống sờ sờ đánh chết. Thiểu tổng quản đi vào tới mở miệng nói, nhưng thật ra không nghĩ tới hoa trúc này tỷ nữ cư nhiên như vậy mạnh miệng, đánh nửa ngày. Cái gì cũng không hỏi ra tới. Nãi nãi, ta xem hôm nay tình huống này cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, Vẫn là trước đem hoa trúc nhốt lại, Ngày mai tái thẩm vẫn hảo. Thiều âm thanh nhã tiếng nói, Giống như mềm nhẹ nhẹ nhàng, Không ôn không hỏa rơi xuống. Giống như lúc này đây bị vu hám người không phải nàng, Nàng chỉ là một cái người đứng xem. Kia cổ bình tinh tự nhiên, Gọi người theo không kịp. Liền y thiều âm lời nói, Các ngươi đem nàng dẫn đi, xem lão lão thái quân nghe thiểu âm mở miệng nghĩ đến nàng hiện giờ thân phận đã cùng dĩ vãng bất đồng không hề là cái kia không quan trọng gì nho nhỏ thứ nữ cho nên đối nàng lời nói cũng phá lệ coi trọng là nô tài nhất định tăng số người nhân thủ trông coi thiểu tổng quản tuân lệnh liền đem người kéo đi xuống quan tiến nhà tù bên trong dư lại sự tình liền giao cho vân cô các ngươi ra sự bổn vương không có phương tiện nhúng tay Bổn vương còn có công vụ trong người, liền không lâu để. Lại, mạch tử hoàng thế thiểu âm giải vây lúc sau, cũng không có xén vào việc người khác, thiểu phủ bên trong sự tình, liền giao cho các nàng chính mình giải quyết. Hắn nhìn thiểu âm liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ cũng không lo lắng, nói vậy trong lòng sớm đã có tính toán. Cung tiễn vương ra, thiểu âm quay đầu nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một cái, khăn che mặt hạ môi đỏ giật giật, thanh âm như nhạc. Êm tai động lòng người. Ngươi liền như thế hy vọng bổn vương trở về. Ân. Mạch tử hoàng nghe được nàng lời nói. Không khỏi dừng bước. Trong giọng nói tựa hồ lộ ra vài phần không vui. Xem ra nàng giống như thực không thích nhìn thấy hắn. Như vậy nhận chi. Kêu hắn tức khắc cảm giác đặc biệt buồn bực. Vương gia hiểu lầm. Ngươi là quý nhân việc nhiều. Ta chỉ là sợ chậm trễ vương gia đại sự. Thiếu âm cười gượng một chút. Mở miệng trả lời nói. Không biết hắn đi thì đi, còn trở về trừ cái gì phong. Mạch tử hoàng ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Hắn nguyên bản liền có quốc sự muốn vội, chỉ là được đến tin tức nói nàng gặp được phiền toái, mới bước ra lại đây một chuyến. Nhớ tới mỗi ngày trồng chất công văn, hắn liền ở trong lòng đem hắn hoàng thúc cấp niệm vài biến. Bất quá hiện giờ thái tử tuổi nhỏ, phong đế nhiều bệnh. Chứ bỏ hắn cùng thừa tướng tử thiên mạch có thể giúp đỡ một chút Cũng không có mặt khác càng tốt người được chọn triều đình nội mạch nước ngầm mãnh liệt Trải qua Mười mấy năm Thái Bình sinh hoạt Hoàng chiều bên trong đã sớm bắt đầu chậm rãi hủ hóa Không còn nữa lúc trước sức sống Hắn tay cầm quyền to Công cao chấn chủ Nhìn qua ngăn nắp lượng lệ Trên thực tế chỉ có chính hắn mới biết được Ngầm có bao nhiêu song mơ ước hắn mắt Hắn ra thiểu phủ lúc sau xách một con lửa đỏ tuấn mã xích ảnh Chạy về võ tôn vương phủ Thần câu toàn thân như hỏa Tốc độ kỳ mau Như gió như ảnh Cho nên tên là xích ảnh Xích ảnh ngày đi nghìn dặm Bất quá một lát công phu Liền đến võ tôn vương phủ cửa Cao lớn hùng vĩ võ tôn vương phủ đệ Khí thế rộng lớn Nguy nga lưu ly đỉnh chạy dài mà đi Đem to như vậy vương phủ đường cong Với chạm bích thanh không bên trong phát hỏa mà ra Phủ tinh lâu cao cao sừng sững với vương phủ bên trong, nhìn xuống nửa cái thần đều làm người nhìn đều có loại cung bái xúc động. Ra, ngài trở về vừa lúc Phượng Hi Trạch vừa mới đi ra màu son đại môn, liền nhìn đến Mạch Tử Hoàng trở về, trên mặt lộ ra vui mừng. Trạch có chuyện gì tìm bổn vương, Mạch Tử Hoàng rất rõ ràng Phượng Hi Trạch nếu không phải quan trọng sự tình, hắn sẽ không tự mình ra tới. Ngũ gia cùng bát gia ở Nhớ Uyên lâu có trong chốc lát. Phượng Hi trạch thấp giọng nói, đối với Võ Tôn Vương phủ để chung cấm địa Nhớ Uyên lâu, trừ bỏ Võ Tôn Vương ở ngoài, những người khác đều không thể tiến vào, đương nhiên, này không bao gồm Võ Tôn Vương vài vị huynh đệ. Bổn vương đã biết, ngươi trước đi. Xuống đi, Phi Húc bên kia có tin tức nói, liền đưa ta thư phòng đi. Mạch tử hoàng biết được tiểu ngũ cùng tiểu tám ở nhớ Uyên lâu, hắn không có chần chờ, bước nhanh đi qua, bước lên một cái cầu đá, vòng qua mười điều thác nước, xuyên qua bách hoa buông rẻm, đi qua ngàn can bích trúc, hắn tài năng danh vọng thấy một tòa ưu tính chỗ ở, nhớ Uyên lâu, kéo kẹt. Hắn ruỗi tay đẩy ra hờ khép cánh cửa, bước vào này hồi lâu không người đã đến địa phương, kỳ dị mùi hoa, theo mảnh khảnh phong. Tự hành lang dài một mặt bay tới, nếu những người khác ở đây, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì thần đều rõ ràng là hưu quảnh mùa thu, nhưng mà nơi này như cũ tựa như mùa xuân bách hoa nở rộ. Tảng lớn tử đằng hoa, phấn lãng mạn, tím mông lung, bạch thuần khiết, từng cụm hà màu yên nghe, từng đóa sáng lạn lưu đan, hoa đằng dưới, ngồi hai cái phong tư tuyệt tục nam tử, một đạo là tuấn nhã phiêu giật nhẹ nhàng công tử, một khác nói còn lại là trung linh dục tú thế ngoại trích tiên lạch cạch màu đen là lướt bạch ngọc quân cờ hạ xuống kinh vi đan sen long văn bản cờ phía trên phát ra tiếng vang thanh thúy thế hòa mạch tử hoàng đi đến bọn họ trước người ghế đá bên động tác yêu nhã mà ngồi xuống thâm thúy đôi mắt nhìn này một ván chém giết thảm thiết cuối cùng lại ai cũng không làm gì được ai ván cờ hắn mở miệng nói lão đại ngươi lời này nhưng nói sớm đẹp như quan ngọc khiêm khiêm công tử Ngón tay tự màu nguyệt bạch ống tay Áo khẩu dò ra Nhéo một quả tuyết trắng trong suốt quân cờ Hướng tới bàn cờ phía trên rơi đi Màu hổ phách con người Nhìn quanh rực rỡ Ôn nhu phải gọi nhân vi chi luân hãm Trong thời gian ngắn Nguyên bản vẫn là cân sức ngang tải ván cờ Lập tức đã bị hắn bạch tử chiếm hết ưu thế Cờ kém nhất chiêu Thua hết cả bàn cờ Xem ra Này đánh cờ chi thuật Thế gian này sợ là không có người so kinh mới phong giật bát đệ càng tinh thông. Cả người lộ ra linh tú chi khí trích tiên. Nam tử, lam như hải dương đôi mắt chớp chớp, đỏ bừng như hòa sen cánh môi, hướng về phía trước dơ lên một mạt nhàn giật độ cung. Không hề có bởi vì thua một ván cờ, mà cảm thấy không vui. Một bộ cao nhá ngọc sắc trường bào, đem hắn khí chất sấn đến càng thêm có tiên vị. Này hai cái anh Tuấn đến cực điểm nam tử, Đúng là mạch tử hoàng bát đệ đường ruộng hải phách cùng ngũ đệ mạch linh hiên. Bọn họ bộ dáng cùng mạch tử hoàng có vài phần rất giống, nhưng tính cách cùng khí chất. Lại là hồn nhiên bất đồng. Ngũ ca quá khen. Đường ruộng hải phách khiêm tốn nói, trên mặt có ôn nhu như đông dương tươi cười, cũng không nóng cháy, lại ấm người phế phủ Các ngươi hai cái như thế nào có thời gian lại đây? Mạch tử hoàng thấy bọn họ hạ xong rồi này cục cờ, liền mở miệng nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói có một tia quan tâm. Lão đại, ngươi đừng nói ngươi quên lần trước ta làm ngươi tìm bích ngọc hạt bổ đề. Ngươi không có thời gian đưa qua đi, ta liền chính. Mình lại đây lấy. Mạch Linh hiên màu lam linh đồng, nhìn phía mạch tử hoàng, ánh mắt trung lộ ra vài phần khó nén nôn nóng. Bích ngọc hạt bổ đề ta cho những người khác. Mạch tử hoàng nhớ tới chuyện này, không cầm có chút khó xử. Bích ngọc hạt bổ đề 10 năm mới có thể trường ra một viên. Nhưng là, hắn đã đem tới tay bích ngọc hạt bồ đề cho thiểu âm. Lão đại, ngươi cho ai? Ta đi phải về tới. Mạch Linh Hiên đứng dậy, trích tiên tuấn nhan thượng, lộ ra một cổ kiên định chi. Sắc, vật ấy ta nếu đã cho nàng, liền sẽ không lại phải về tới. Tiểu ngũ, ngươi vì sao một hai phải bích ngọc hạt bồ đề? Mạch Tử Hoàng nhìn thấy ngũ để Mạch Linh Hiên lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình. Tựa hồ bích ngọc hạt bồ đề đối hắn mà nói cũng rất quan trọng. Nghe trần hàng trứng kéo như thế nhiều năm, trước sau trị liệu không tốt, ta ngày trước ở một quyển sách cổ phía trên nhìn thấy một chương phương thuốc, nói không chừng có thể chưa khỏi nghe trần hàng trứng. Hiện, giờ chỉ kém một mặt dược liệu, chính là 10 năm bích ngọc hạt bồ đề. Nhắc tới cái tên kia, mạch linh hiên kia trích tiên khuôn mặt thượng liền lộ ra khó nén nhu sắc, phản phất có vài phần phàm nhân hương vị. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, khó trách ngũ ca sốt ruột, nghe trần hàng chứng từ nhỏ liền bệnh căn không dứt, hiện tại thời tiết chuyển lánh, sợ lại phải phát bệnh. Đường ruộng hải phách mở miệng nói, ánh mắt hơi mang kinh ngạc nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một. Cái, đại ca trước nay đều là đem bọn họ mấy cái huynh đệ sự tình đặt ở đệ nhất vị, đây chính là lần đầu tiên ra loại chuyện này, đem đáp ứng vì ngũ ca tìm kiếm bích ngọc hạt bộ đề chắp tay nhường người. Ngũ đề, xin lỗi. Mạch Tử Hoàng nghe được ngũ đệ Mạch Linh Hiên là vì người trong lòng chữa bệnh mới kêu hắn đi lấy bích ngọc hạt bồ đề. Hiện giờ đã không có bích ngọc hạt bồ đề, cũng liền ý nghĩa ngũ đệ vô pháp vì Nguyệt Nghê Trần trị hàn chứng. Nguyệt Nghê Trần là vân huyễn. Đại lục phía trên đệ nhất tài nữ, tài danh Lan Sa Thiên Hạ, hơn nữa nàng đẹp như thiên tiên băng thanh ngọc khiết, là vô số nam tử cảm nhận chung nữ thần. Chỉ tiếc, hồng nhan thiên đố. Nguyệt nghe trần từ nhỏ liền thân hoạn hàn chứng Phá lệ sợ hàn Mỗi đến mùa đông đều sẽ phát bệnh Chẳng sợ y thuật siêu tuyệt linh y mạch linh hiên Đem hết toàn lực đi trị liệu nàng hàn chứng Nhưng như thế nhiều năm cũng không thấy một tia khởi sắc Không có việc gì Lão đại làm việc từ Trước đến nay có chu toàn suy xét Nói vậy kia bích ngọc hạt bộ đề là cho càng cần nữa người Mạch linh hiên lắc lắc đầu Không có trách đại ca ý tứ Chỉ là tìm không thấy bích ngọc hạt bồ đề Hắn liền thiết yếu lại đi tưởng mặt khác biện pháp Hắn tin tưởng chỉ cần có tâm đi làm Liền nhất định sẽ thành công Chỉ là khổ nghe trần Thừa nhận hàn chứng dày vò Kêu hắn hảo sinh đau lòng Lão đại Ta nghe nói hoàng thúc cho ngươi tứ hôn Ngươi không đem hoàng cung thiêu đi Đường ruộng hải phách đem bàn cờ thượng quân cờ thu hảo Nhờ tới hắn trở về mục đích Chính là nghe nói việc này Riêng lại đây xác nhận Mặt khác, hắn cảm thấy chính mình cũng có nghĩa vụ muốn ngăn cản đại ca lửa đốt hoàng cung, như thế nào nói kia cũng là bọn họ khi còn nhỏ chủ chỗ ngồi. Ân, mạch tử hoàng bên môi mân khẩn, lạnh lùng hộp ra một chữ phù. Không có, không khác phản ứng. Đường ruộng hải phách nghe được đại ca như thế bình tĩnh trả lời, cầm thiếu chút nữa. Trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, này căn bản là không có khả năng là nhất kháng cự bàn chuyện cưới hỏi đại ca. Nên có biểu hiện a Ngũ ca Ngươi mau cấp lão đại nhìn xem Có phải hay không bệnh nguy kịch Ta nhìn xem Mạch Linh Hiên lập tức cũng là vẻ mặt nghiêm túc Trong tay một sợi chỉ bạc vòng thượng mạch tử hoàng thủ đoạn Ngón tay đáp ở chỉ bạc phía trên Huyền ti bắt mạch lên Ở hắn xem ra Đại ca hôm nay thật sự không thích hợp Kia chính là tứ hôn a Thiên lôi Quần cuộn tứ hôn có hay không Đại ca cư nhiên mặt vô biểu tình y theo bọn họ hai huynh đệ xem ra, đại ca lần này bảo đảm sẽ lửa đốt Hoàng Cung, bất quá trở về thời điểm, tựa hồ Hoàng Cung còn êm đẹp. Ta không bệnh. Mạch tử Hoàng nhìn thấy bọn họ hai cái ánh mắt kia, cao mày, ném ra vòng ở trong tay chỉ bạc, tức giận nói. Không phải là, lão đại có người trong lòng đi, chẳng lẽ nói kia viên hạt bồ đề là đưa cho đại tẩu đính ước tín vật, đường ruộng hải phách há to miệng, phảng phất phát hiện tân đại lục lập tức lớn mật suy đoán lên, mạch tử hoàng nghe vậy, lánh khốc khí phách tuấn nhan thượng hiện lên một đoàn đỏ ửng, cả kinh đường ruộng hải phách cùng mạch linh hiên trực tiếp thạch hóa thành hai tôn thạch điêu. hắn trong đầu hiện lên khởi kia nói quật cường nhỏ yếu bóng hình xinh đẹp, nàng luôn là lấy cương rắn lạnh băng sát ngoài, đem chính mình yếu ớt che giấu lên, nhưng hắn lại dễ dàng xem thấu nàng cậy mạnh, muốn vươn hai tay bảo hộ nàng, vì nàng ngăn cản mưa gió lăng hàn. Chỉ có như vậy một nữ tử, có thể kêu hắn canh cánh trong lòng. Chẳng sợ không phải Mỹ đến kinh người, lại cũng xấu đến câu hồn. Lão đại rốt cuộc chịu mở ra nội tâm. Mạch Linh Hiên bắt giữ đến mạch tử hoàng lộ ra kia một mặt thẹn thùng chi sắc, liền biết đường ruộng hải phách nói là một ngữ chung. Bọn họ cái kia lánh tình tuyệt ái đại ca, rốt cuộc nguyện ý cởi bỏ khúc mắc, đi tiếp nhận một phần cảm tình. Tiểu cửu nếu là ở thiên có. Linh Nhìn thấy lão đại có người trong lòng, tất nhiên sẽ thực vui vẻ. Đường ruộng hải phách cầm nắm tay, chịu đựng đáy lòng kêu hắn cơ hồ muốn hít thở không thông đau, chậm rãi nói. Nhờ tới kia trương vĩnh viễn tươi đẹp gương mặt tươi cười, hắn hốt mắt đột nhiên ư, át lên. Mảnh dài lông mi vũ, cũng lung thượng một tầng hơi mỏng hơi nước. Đúng vậy, năm đó cứu không được tiểu cửu, không phải lão đại sai, ngươi không cần canh cánh trong lòng. Tiểu cửu sẽ không nguyện ý nhìn thấy lão đại bởi vì hắn mà nhiều năm phong bế chính mình tâm mạch linh hiên tiếng nói cũng có chút nghẹn ngào năm đó bi kịch là bọn họ huynh đệ nhất không muốn vạch trần vết sẹo mỗi một lần nhớ tới cái tên kia bọn họ huynh đệ mấy người đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau tiểu cửu đường ruộng hàn uyên bọn họ đáng yêu nhất cửu đệ nhớ uyên lâu cái này tấm biển đó là tiểu cửu ly thế kia một năm treo lên hắn đã từng trụ này tòa lâu vũ ta không có việc gì. Năm đó đều là đêm U Ly cái kia ma nữ, nếu không phải nàng, Tiểu Cửu sẽ không chết. Mạch Tử Hoàng đáy mắt dâng lên nồng đậm hận ý cùng thật sâu bất đắc dĩ, đêm U Ly là tiểu cửu yêu nhất nữ tử, nhưng lại dùng ái chi danh hại chết tiểu cửu, hắn trợn mắt nhìn tiểu cửu ở hắn trước mặt mất đi hơi thở lại kêu không được hắn. Ái, là trên đời đáng sợ nhất độc dược, chúng độc người, lại cam tâm rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục cái loại này vô lực mà tuyệt vọng cực kỳ bi ai làm hắn không nghĩ đi chạm đến cái gọi là ái, nhiên không phải không nghĩ đi ái liền sẽ không gặp được ái, đương ái tới thời điểm hắn dù cho lại kháng cự cũng vô pháp ngăn cản kia một tia tình tố dưới đáy lòng căm dễ nảy mầm tiểu cửu nói không chừng không có chết lão đại ngươi không cần như thế bi quan có lẽ có một ngày tiểu cửu sẽ cười đứng ở chúng ta trước mặt Đường ruộng hải phách trời sinh tính lạc quan, vẫn luôn đều tin tưởng tiểu cửu sẽ không như vậy dễ dàng liền. Đã chết? Khả năng sao? Mạch tử hoàng ruỗi tay đỡ ấn đường màu đỏ liên châu, trời đất này chi gian, hắn đã sớm không cảm giác được cửu để hơi thở. Chỉ cần chúng ta trong lòng ôm có hy vọng, sẽ có kỳ tích phát sinh. Mạch Linh Hiên cũng gật gật đầu, một ngày không có tìm được tiểu cửu thi thể, hắn liền không tin tiểu cửu thật sự đã chết. Ai? Mạch Tử Hoàng nhìn thấy bọn họ đều tràn ngập hy vọng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ thổ lộ tràn ngập bi thương thở dài. Hắn tận mắt nhìn thấy đến tiểu cửu đa không có sinh mệnh hơi thở, nhưng là tiểu cửu thi thể lại bị đêm u ly cước đi. Cuối cùng bọn họ hai người đều cùng mất tích, vô luật bọn họ như thế nào tìm cũng không có tìm được kia hai người. Đúng rồi, lão đại, nghe nói chúng ta tương lai đại tẩu là thiểu gia cửu tiểu thư kia chính là cái xấu danh chuyển xa cô nương A. Đường ruộng hải phách không đành lòng xem mạch tử hoàng bi thương bộ dáng mở miệng nói sang chuyện khác. Ân mạch tử. Hoàng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, làm hai huynh đệ lần thứ hai xoa xoa mồ hôi lạnh. Ca, có thể nhiều lời mấy chữ sao? Đường ruộng hải phách vô ngữ nhìn đại ca mạch tử hoàng, đối với đại ca tích tự như kim, cảm thấy phi thường dối rắm Ân Mạch Tử Hoàng lần thứ hai trả lời nói, trực tiếp gọi bọn hắn hai cái nói không ra lời. Bọn họ mấy huynh đệ ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, bóng đêm đã lặng lẽ buông xuống. Giam giữ hoa trúc lao ngoại, xuất hiện một đạo. Thân ảnh, một sợi khói trắng từ nhà tù bên ngoài thổi qua. trông coi thị vệ, người qua kia trận bụi mù, toàn bộ té xỉu. Giải quyết này đó trông coi thị vệ, người nọ liền tìm ra chìa khóa, đem nhà tù môn mở ra. Đen như mực trong phòng giam, hoa trúc một thân máu chảy đầm đìa nằm ở lạnh băng trên mặt đất, mấy chỉ chuột nghe được tiếng bước chân chạy trốn mà đi. Ở u ám ánh nến hạ, hoa trúc nghe được tiếng bước chân, hoảng sợ nâng lên đôi mắt nhìn qua đi. Ngươi là ai? Muốn mạng. Ngươi người. người.